Bọn quái khách tứ xứ nổi dậy đảm loạn cùng A Phong, định cướp cái ngũ cùng thập viện, cướp của cải bảo vận, chúng ta mới có thêm đồng đảng xuống tiếp viện. Một bọn cao bản đạnh đã tới trước mê hồn cung này, chúng hò nhau đi sụp kho vàng bạc, định cướp cả bảo tàng viện, hập sát hấp sinh, tình thế rất nguy, càng ngăn không nổi. Dứt đời bóng chìm chợt lột mũ trụ ra, dứt làn ánh sáng vật vờ, hiện ra bộ mặt giống võ mình thẳng như đúc, nhu hòa thần mình bị mấy vết thương đao chém rách áo, lòi cả giáp bên trong. Nhiều người bật kêu ồ, tẩy sắc mà vườn lẩm bẩm, đến phút này sát nghiệp vẫn không trời chúa xài lang, hờ, lụ quái cách này lớn gan, trở mặt đàm đoạn A Phòng, sao không mở cơ quan cản chúng nhũ hòa thần thở phào bẩm cơ quan có khu đã bị vỡ mấy cái đã bị một trái mìn nên hỏng khá nhiều âm binh quỷ gió nhiều khu đã bạt nhưng đủ quái cách còn chưa đáng ngại bằng quân địch ngoài tấn công chúng đồng như kiến tiến theo đại pháo trần hoa cải và hình như chúng có cả sơ đồ vị trí à vọng quân nào bẩm là quan binh có lẽ là đoàn binh lưu động giã chiến của tướng tây gầm đủ cơ đội bình trồng đại pháo như mưa Tây sắc mà vương rúng động toàn thân, buồn bực hết sức, vừa nghe tới đó, tây sắc vụt thở vì cúi đầu làm bầm. Định mạng, Hừ, lúc ta còn đủ uy lực huyết khí cản khôn chúng làm gì nổi, tại sao chúng lại tổng tấn công đúng lúc ta vất lực chán trường, Hừ, chỉ thường đám gái ngũ cung thập viện phải nát thân vì đại pháo. Mấy khắc qua vẫn chưa ai lên tiếng, bỗng tây sắc quay qua nhũ hòa thần, giọng vụt trở nên hoài nghiêm hết sức đèo văn kiệt kia đạt đèo văn dũng anh ruột của mi cùng cha cùng mẹ và bạc thương kiều em ruột mi cùng cha các mẹ hãy nhìn anh mi em mi từ lớn lên lưu lạc bốn phương nuôi trí báo thủ cho cha mẹ khổ công luyện tập trí lớn tài cao đức rộng lòng hiếu nghĩa cảm động đến trời nên luyện tập được bí pháp cản khôn còn mi mặt đẹp như trăng rồng lòng đem như mực chỉ tính chuyện làm càn, làm sao chưa ăn năn hối lỗi, nhận anh em lấy đó đảm gương. những hoa thần tuy đã từng làm chuyện gớm ghê, nhưng xưa này rất sợ cha mẹ, nghe mà vừng nói như của trách, chàng ta tái danh mặt mũi, vừa ngượng vừa sợ ấp úng mà đáp. con, con thấy cha theo đường hấp luyện kỳ công, con từng học làm như cha không phải là tội lỗi. con, con muốn được nổi tiếng như cha. tay sắc mà vừng nghe nói, vùng ngửa mặt giống lên thê thảm. Oan nghiệt, oan nghiệt, oan gia, oan gia, ôi, ta đã làm gương xấu cho con, bèn thở vì dịu giọng thầy lường mã bảo. Văn kiệt con ơi, con hiểu lầm rồi, chắc cái chuyện giữ vì mê cuồng muốn mưu thuật trường tồn cho chúng sinh, con không hiểu nổi, nay con phải theo anh, em, mà cải tâm sám hối, mày mới tránh được vòng oan nghiệt. Đào Nguyệt Kiều Ben đỡ lời kể qua câu chuyện bí ẩn dòng họ đèo, như hoạt thần nghe xong sững sờ như bị xét đánh, đứng ngó trân trân và lừ đừ, đừ nhào tới ôm lấy mình thần, do lòng nữ khóc tạ tội. Bỗng nghe ngoài đền náo động, người hét sói tru in ỏi, đào thường tràn chát, lẫn tiếng ảo ảo cuồng loạn. Vào đi anh em ơi, nó trốn trong này, hầm vàng trong đó, màu lên, chậm chân tay gầm chiếm mất, anh em ơi! Ai nấy trồng ra giữa cảnh hỗn loạn ánh sáng vật vờ qua khung cửa mở thoáng gian ngoài có hơn chục bóng nữ nhân quái cách đánh giạt chó xói, giả xoa chạy sọc vào, nhảy múa như điên, có tên. Thấy mỹ nữ hấp sinh ngồi trên sậm, sướng quá chạy ủa lại tranh nhau vồ bắt, có lũ phóng thẳng qua cửa thông, rầm một tiếng, như trong ác mộng, cả đám sụp hầm bí mật, mất dạng, tiếng hú thất thanh kéo đền sầu hùn hút coi chừng sập bẫy bắt bộ dạ xoa so dẫn đường coi kìa nó đang đứng trong đền đấy tiếng hét vọng vào lẫn tiếng hỗn chiến tây sắc mà vương vụt đứng thẳng mình lắc vai cổ giọng <cười> lũ khốn phản trắc dám tới mê cung đền thở đảm đoạn và tây sắc phóng mình xuống bệ tiếng đi đùng ầm ầm từ xa vẫn vọng tới đại Sơn vương bỗng vươn tay nắm lấy mà vương đẩy nhẹ vào niềm giọng huyết khí ngũ hành tán kiệt Ông chớ ra chỗ súng gườm bồ tình để bố mở đường lên mặt đất. rất lại, cho núi Vân Nam cùng thòn mình, quăng lầu, dậm quăng mình ra cửa đền. Nhưng ngày kỳ đó, võ Minh Thần Giao Long Nữ nhất tên lao lệ, nhảy vọt ra cả lối cào rộng. Bất tất huynh trưởng phải nhọc sức với lũ ma đầu khoái cách bất lương để chúng em ra đuổi chúng cho xong. Xin đợi rất đời võ minh thần, giao long nữ cùng lắc mình nhảy vèo xuống dưới, sóng hàng tiến ra, mọi người ngó theo, bóng hình thanh tú của đôi trai gái vừa ra đến cửa, đã bị bằng huyết khí hổ vách xóa nhòa, dưới ánh sáp, hai bóng đỏ cao đớn kỳ dị vượt qua khu sập mỹ nữ, oài nghi như hai bóng thiên thần máu. Đúng lúc đó từ ngoài một bọn hơn 20 bóng quái khách mà nữ ủa vào gườm đào sáng loà, sực thấy hai bóng đỏ tiến ra, cả lũ cự đại giật bình giáo giác kêu lên, mà vương thẳng mặt sắt, sa cùng đi qua làn huyết khí, minh thần dong dong để hai đỗ hồng mắt trông ra, nhận thấy trong bọn có cả hấp huyết quỷ nương, tiểu sắp tình Bắc Tiếu, Minh thần lại hếp. Lũ mì muốn bảo đây mượn đường về âm phủ, Giang lòng nữ quát, lúc này xưa từng duyệt bắt mẹ em trên hộ bà bè để chúng làm gì? Hai bóng máu bó đồng loạt vung tay kình khí, bùng bùng chát chát xoàng xoàng bình bịch, xung gầm bắn văng, bóng người bay tung giật giờ như hình giấy hàng mã, lẫn tiếng rú khủng khiếp, lốc kình quơ hình giới bay ra như ném bốc đám mả nữ quái khách này nhiều kẻ bản lãnh cao cường còn tung trưởng kình đỡ bị huyết khí cản khôn đốt thành than nát như cám bọn chúng còn sót tên nào bỏ chạy tán loạn võ minh thần rào lòng nữ rượt theo ra tới cửa tỏ bò dưới vần trăng sao tinh tạo rào lòng nữ thoáng nhìn ra bóng tiểu sát tình bắc tiếu giữa đám quái khách cô gái trực nhớ lại có lần suýt bị nó hại mạng lập tức vọt qua cửa tỏ bò hét lớn mới còn định chạy đâu tiêu tiếng quát, đường trảo kình huyết khí vút đi, quật tốc vào đám quái khách, nhưng bọn này khôn hết sức đã kịp thời vật luôn mình xuống, vèo như trái cầu có kẻ lại nhất cất bọt người lên. Tuy vậy, một đường bố chém xả lên cao chặt bay ngón chân cái của Bắc Tiếu. Xà đôi mình một tên tướng thổ vị tàu, liệt đứt thêm cặp cà keo của hấp huyết quỷ đường, bác tiếu quỷ đường kêu ré lên, ngã nhào xuống, bị xác thổ vị rớt huyệt huyệt, túng lưng lưỡi búa dao long xả xuống như chấp giận, chém phanh xa chết, làm mấy mảnh nữa, sạp vai tóc của bác tiếu quỷ nương, cả hai ôm nhau nhảy vào trắp tỏa long đình, chút đuôn xuống hầm, còn lũ kia kẻ lao vào mồm sói, đứa này tõm xuống hồ, người thì chạy xé ra nẻo khác, kiếm đường tẩu thoát. Giao lòng nữ, võ minh thần vừa toan rượt theo, bỗng con tiếng gọi sau lưng, hai người dừng chân, ngoái nhìn lại thấy nhũ hoa thần, đèo văn kiệt, đèo nguyệt kiều. Trong mây hồn cung chạy ra hấp cấp, Đào Nguyệt Kiều nói lớn, phụ thân và chúa thập vạn đại sơn, anh chị là cung sai, em đuổi theo dẫn đối cho mau. Người truyền đánh đuổi xong, lập tức cho giả xoa trành xó, cho sói dì tản đàn bà A Phòng lên mặt đất, rồi hãy độn cung mê đền thở. nhu Hòa Thần nói tiếp, cung A Phòng lên xuống mấy tầng, rộng lắm, có lẽ nên chia làm hài toán mau hơn, toán Đông Nam, toán Tây Bắc, mỗi toán đi mấy viện. Minh thần gật đầu, phải đó, vậy thương Kiều đi với Nguyệt Kiều, còn em Kiệt dẫn anh đi, bốn anh em, hai toán, vọt đi hai ngả mất dạng, tiếng hỗn loạn vang động khắp A phòng, xa xa trên cao, những tiếng đại pháo súng lớn nhỏ vẫn nổ, đi đòm, giòn thêm, dữ vội. Vọng xuống cung sâu vẳng như tiếng trên trần đưa xuống ẩm tì, khép khắp bốn phường tám hướng, chỉ cần lắng nghe ít khác cũng đoán nổi. Cuộc đại tấn công đã tới hội quyết liệt, địch quân đưa pháo kích đang tiến thẳng tới khu trung tâm tượng quần Hắc biên bên trên vị trí cung à Phòng. Tuy không ở cung ngầm này từ nhỏ, nhưng nhũ hoa thần kiệt cũng đã thuộc hết cơ quan bí mật trong cung, võ Minh Thần theo chẳng ta lên tới cung trên vùng Tây Bắc vừa ra đến nơi đã thấy cảnh tượng hỗn loạn khác thường. Lửa cháy bừng bừng, gái cùng nhốn nháo, bọn dạ xoa đang đua bầy sơn cậu, chặt đánh một đám quái khách, mà nhân đang cướp mỹ nhân, bọn này đông khoảng năm sáu tên tào kinh mán thổ, toàn hạ cao cường, lại có cả hai ba tên pháp sư rừng, mặt mày nành ác hết sức. Quái khách nhảy nhót giết sói, pháp sư xóa tóc trấn áp trành, xóa giữ cung, viện viện nhũ hoa đã bị một lũ luồn phá vỡ cửa sau, ủa vào bắt gái đẹp. Gái nhũ hòa cùng sợ hãi kêu thất thanh kéo nhau chạy, bừa ra ngoài cửa trước. Quái khách vô được năm sáu nàng, lôi đi sảnh sảnh, bởi sân cầu khu này chỉ hơn một trăm con, xem chừng sắp bị quái khách đánh tan. Võ Minh Thần bảo nhũ hòa thần, em đứng đợi ở ngoài, khỏi cần vào, liệu làm hiểu cho gọi mấy cung họp lại. Dứt lời chàng vọt thẳng vào giữa vùng lửa trận gươm đau, hét như sấm, dạ soa, gọi sói đủ cả lại. Đã có tà diệt lũ khách phản phúc này, tất cả trông ra ai nấy ngạc nhiên, thoạt nhìn tưởng tây sắc ma vương, nhưng giọm kỹ co vẩn huyết khí, trông như hổ phách, chúng thấy mở mờ, mờ nhân ảnh, có nhiều tên cách nhận ra kêu ré đền, người máu, người máu, mặt sắt phá trận ngũ hành, đội đánh tây sắc sao lại ra đây. Nhũ hòa thần chạy vào một căn nhà gần đấy, trùng chuồng đàm hiệu, gọi bọn dạ xoa mập ra chấn công, lập tức bọn dạ xoa bỏ cuộc chiến thú, gọi đàn sờn trậu. Lùi ảo cả vào cung bảo vệ Mỹ nữ, võ Minh thần sông vụt vào giữa đám quái khách, vùng tay gạt bắn từng tên, tiến thẳng tới cung nhũ hòa, thần hét, mấy tên khốn kia, côn hồn bỏ bọn đàn bà ra, chậm tí mất mạng. Mùi ngon trong tay khi nào chịu buồn, lũ quái vừa lôi gái vừa rút xuống bắn đỉ đẹp. bên thần nổi giận xông lại, vươn tay chụp gái, trúng quật vào nhau, túm tới đâu kêu xèo xèo cháy giả cháy thịt. Ngoài không khác gì con cọp giữ vào giữa đạn dê non. Nháy mắt đã có năm bảy tên cháy thui, nát xác, kêu rú chạy như ba đuổi, không còn dám liếc gái đẹp nữa, thần lại hồ. Già xoa, dồn gái nhũ hoa cung, bảo sửa soạn gì tản theo tiếng quát, chàng vọt lại đám khác, ủy được kình khí ngũ hành thật kỳ cướm. Chàng sấn vào trần xuống gươm, tùng kiếm âm dương hào nhiệt, chém nhưng chớp giật mưa sa làm đám quái cách thất đậm. bay hồn vía, chạy tán đoạn, một tên tướng thổ phỉ còn cố hét. Người máu, nị đánh ma vương, tụi ngộ cướp gái phá ả phòng, không tốt cho nị sao lại giết tụi ngộ. Lũ bì được đón xuống làm thượng khách, lại trở mặt làm đoạn, Không giết đủ mì thì để làm gì? Kiếm đồng quần chém bay đầu cuồng tặc, chỉ trọng nháy mắt, lũ quan khách đã chết khá nhiều, hè nhau chạy như vịt. Động được hiếu sinh, minh thần ngừng tay kiếm mà hồ lớn. Giả xoa, truyền gái các cung ra ngoài thềm hết, tụ một chỗ, vụt chốc, gái nhụ hòa tế yêu túc hoa. Giáp díu nhau, tay sách nách mang, theo giả xoa chạy ủa ra lối nhố như mưa, đếm sơ sơ cũng hàng mấy trăm cái đẹp. Lại hai nàng đứng đầu cùng Tây Sắc, Minh Thần dùng tiếng thái thổ và bảo, từ phút này các nàng được thả xuất cung trở về với bản quân gia đình. Vậy là hành trang có gì đem theo hết, ta dẫn lên mặt đất, cái A Phòng bàng hoàng như mơ ngủ ngó nhau, một nàng ứng tiếng hỏi, bẩm người tha hay lệnh chúa vương tha? Nếu không phải lệnh chúa vương, chúng em không dám đi. Sao mấy nàng thích đời nô lệ dưới A Phòng ư? dạ không hạn thế nhưng chúng em ai cũng chịu ngài hầu của chúa vương có về quê cũng không sống nổi vì ngài hành tìm bỗng nhói như bị rủi đâm sự nhớ lại việc làm tàn khốc của ma vương sắc suốt mấy chục năm võ Minh thần vùng cao rộng tất nhiên các nàng sẽ được ban ngài dài vì lệnh thả về bản quán là chính do chúa và vương đã ban mỹ nữ cùng viện mừng treo hò nhưng lại có nhiều nàng ngao ngao hỏi Thưa ngài, tại sao Chúa Vương đại thả bất ngờ, hay Chúa Vương đã bị ngài giết rồi? Minh thần nói lớn, Chúa Vương vẫn bình an, tình thế gấp rồi, cũng a phòng có thể sụp đổ, chớ giải lời, mau theo tàu lên mặt đất. Đám mỹ nữ mấy cùng viện, liếu riếu tuần theo, gái viện nào mặc nguyên siêm y của viện đó, bọn hở đùi, bọn hở ngực, hở eo, còi lạ mắt vô cùng. Chàng nhũ hoa thần lúc này không còn lòng dạ nào thưởng thức gái đẹp. Gái à phòng nữa, chàng ta vọt đi trước dẫn đường, bọn dọa xoa mập xuống bảy sơn cầu chạy hai bên, hộ tống võ mình thần, lên xuống quanh co ít phút, sau trở hết đường hầm. Phía trước hiện ra một giếng ngũ rác đường kính độ hai thước tay, dựa vào vách đá sự đứng, tiếng độ đi đùng vang âm, lòng đất nghe rất dữ dội, lắng tay phân biệt được cả tiếng súng nhỏ mờ hồ, như hoa thần dừng bên giếng ngũ giác mà bảo tới rồi trên mặt đất đánh nào dữ dội chỉ ngại chúng đã tiến sát cùng thủy rất đời chàng trai giật một mấu chốt cơ quan ôm um nước bắn tùng vé giữa cột nước nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ người chui vào mõm đọt kịch xoạt mõm sói há hốc nhà bắn ra một cái lưới liềm sát bờ giếng như hòa thần quay bảo bọn dạ xoa Đưa gái cùng sơn cầu ra ngoài núi Đợi lệnh Thần võ dặn thêm vạn nhất có gặp quan binh Cứ bảo theo lệnh người áo chàm Thả đàn bà con gái về bản quán Thả cả sói về rừng Bọn dạ soa mập này cũng chưa hiểu chuyện chi Đã xảy ra trong hậu cung chúa Xảy làng Tây Sắc Nhưng thấy đèo văn kiệt công tử chuyển lệnh Các mộ rầm rắp tuần theo Cả đám rạp chào anh em thần Đoạn theo lối thằng lưỡi sói Nối đuôi nhau trùi xuống giếng ngũ rác Nháy mắt đoàn người thú đã khuất dạng, Nhũ Hoa Thần bảo Minh Thần rùi lại, đoạn vung tay đánh vào một viên đá nhỏ bền vách, lên mấy tiếng kịch phát ra, tiếp luôn một tiếng ồm rất to, nước vé như mưa rào. Minh Thần nhìn ra, đã thấy trần hang đổ sụp xuống, lấp kín luồn lối ngũ giác tuyển. Đi, anh! Ta trở lại đền thờ, giờ cào cây đuốc, hai chàng trai theo đường hầm bí mật lộn về khu mê hồn cung qua mấy viện Tây Bắc, lửa đã tắt mấy dãy cùng mà tì sắc văng ngắt đến lạnh người. Khi hai chàng về đến mê hồn cung thì giao long nữ cùng đèo nguyệt kiều cũng đã di tản được đám mỹ nữ các cung viện đông nam trung tâm lên mặt đất. Vừa trở về, những tiếng súng đại tấn công ngày càng dữ dội, âm âm muốn lở đất long trời. Thấy bọn thành trở về, Tây Sắc Ma Vương vùng nói lớn, quan quân sắp tới a phòng, tất cả đợi đây, não phải thân đi thu thập âm bình cảnh xó. Rất đời Ma Vương sắc phóng luôn xuống bệ, nhưng dáng chạy có vẻ loạn trạng kiệt lực nhiều. Viên chúa thập bạn Đại Sơn Gó Minh Thần hất hàm một cái, thần Nguyệt Kiều, Dao Long nữ cùng chạy theo đòi đi kèm, nhưng Ma Vương đã sùa tay nói lớn. "Mình Nguyệt Kiều đủ rồi, hai cha con vọt đi." tiếng tù và rút vang âm lẫn tiếng sói chu đê thê trong đềm lòng đất. mọi người đợi trong hồi hộp. tiếng súng lớn nhỏ vẫn bao vọng chuyển miên lẫn tiếng lôi tục mìn phá nổ. thời khắc nặng nề trôi qua. vùng a vòng im lặng chỉ vằng đưa về từng chàng tù và sói chu thình lình về phía thế trước đền. trần cũng ra liền mấy tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa nghe rất gần. Rồi tiếng súng trận vụt ảo ảo đổ xuống cực dữ, rõ hẳn hơn lúc trước. Mìn chôn lôi phục nổ trăng. Không phải tiếng mìn, đúng là tiếng đại pháo. Lạ thật, sao giữa A Phòng lại có tiếng đại pháo? Không lẽ? Đại Sơn Vươn vụt dơ tay làm hiệu suyệt. Hình như có tiếng người kêu, quả nhân đúng lúc đó, vàng ngoài ra chút, vừa nổi lên mấy tiếng kêu thánh thoát, giọng đàn ba thình lình lại năm sáu tiếng đùng đùng, phát nổ xế chốc mê hồn cung, nghe rõ cả tiếng đất cát đá vụn bắn rào rào, chiếu chiếu, lại có tiếng sói tru học, đại sơn vương nhíu mày kêu nhanh. Tiếng Nguyệt Kiều hình như vừa xảy ra chuyện chi, mọi người chạy ùa ra cửa đền, nhưng vừa tới cửa đã thấy một bầy sơn cầu to đớn cùng đèo Nguyệt Kiều và Ma Vương sắc kiểu xốc nét Ma Vương gặp mình tay ôm ngực thở hồng học. Mình thần lúc này đã thu bằng huyết khí, vội nhảy ra xốc Ma Vương vọt vào đền anh nến vật vờ, ai nấy giật mình thấy nơi ngực ma vương lông đá đỏ lòm, máu loang đọng giọt, đại pháo rớt xuống A phòng, vụ thân bị hất tung mấy thước, mảnh đạn trúng ngang ngực. Nguyệt Kiều vừa dứt lời, ma vương đã gặp mình, hộc ra một búng máu, mổ mép đỏ lòm, nhưng ma vương đã gỡ tay Nguyệt Kiều thần ra, đứng thẳng mình vịn cột đền, vừa thở vừa nói lại mau rời khỏi đây. Đại pháo rót trúng hai vị trí à phòng cung viện có thể phát nổ nếu trúng giếng đất đèn. Mau vào hậu cung đi. Dứt lời, ma vương loạn chọn chạy lên bệ thờ. Mọi người chạy theo đỡ. Minh thần hỏi với vết thương nơi ngực như thế nào? Không sao mới vào thịt hơn một ly tới bệ trên. Minh thần giữ ma vương lại ba lần xem vết thương. Nguyên tây sắc dính lốt hồng cầu quẩy nên bạc và giáp vào, lại mang một bộ lốt nữa ngoài cùng. Nhờ vậy, mảnh đạn chỉ cứa vào da thịt hơn một ly, nhưng vì sức ép quật bắn ra xa, nằm lúc kiệt lực, sau trận tử chiến với thần võ, nên bị động tới tâm can mới học máu ra, còn vết kiếm minh thần chém cũng chạm vào cổ, nhưng máu đã cầm từ lâu. Tây sắc mới đưa mọi người vào tới hậu cung, bỗng nghe chốc đầu nổ âm âm, đền đài rung chuyển, tiếp liền những tiếng nặng trịch như đá tảng lăn lóc trên đền. Đại Sơn Vương ngửa mặt kêu lên, đại pháo rớt trúng a phòng rồi, vòng trời tinh tạo chắc bị thùng đạn nứt, đạn rớt xuống mê cung này đấy. Nghe Đại Sơn Vương nói, mọi người mới sực nhớ tới phòng trời tinh tạo, với những vì sao lấp lánh mỏng trải rác quanh vầng trăng quyết, đầy vẻ phi phàm. từ lâu vẫn chưa ai hiểu được kiến tạo ra sao, võ mình thẳng lầm bẩm. Không lẽ Đại Pháo xuyên qua xuống tận dưới A Phòng? Đại Sơn Vương mà vừng sắc chưa ai kịp lên tiếng, bông bụt nổi lên hàng loạt tiếng bích kích pháo sơn pháo đại bác thần công để đùng phát nổ khắp xa gần hàng trăm trái một lúc dưng một nóc mê cung đền thờ trúng hàng vài chục trái địa pháo tiếng nổ ầm ầm đá lớn đá nhỏ quật vào núi vàng âm dữ dội đền thờ mê cung rung chuyển tưởng chừng bị núi sụp như trời tay sắt mà vương hồ lớn dọa dọa trấn cung đâu mau xuống mở cửa hầm bí mật dưới hậu cung này. Nguyệt Kiều nổi hiệu gọi hết nữ thiết binh, sơn cầu di tản hết bảo tàng viện hấp sinh theo ngã này, đèo văn kiệt đem di hài tượng mẹ con lên mặt đất, màu lên đại pháo câu bừa trúng giếng đất đèn, đồi phục à phòng trọng nháy mắt. Bọn dạ soang Nguyệt Kiều dạ gian, bắt tay luôn vào việc, ai cũng hiểu tình thế đang nghiêm trọng cực kỳ, nhưng ngồi trong đỏ thuốc súng. Viên Chúa Thập vạn Đại Sơn vẫn cao mày vụt nói lớn, đại pháo Tây Gầm trần hoa cải xoáy trồn ốc, người vật dưới này không kịp thoát ngoài tầm đạn pháo, phải lên trước gặp tướng Tây Gầm, bảo y ngừng cuộc tấn công nếu cần phải bắt sống y làm con viên áp đảo, cần mọi người theo ta. Cả đám giơ tay đòi đi, nhưng võ Bình Thần đã nói lớn, huynh trưởng cho em đi một mình đủ rồi, đạn đang bắn như mưa, em có vầng huyết khí sông ra tiện hơn. Huỳnh trưởng kèm cha em, đại sơn huỳnh có thể yên tâm, nhưng phải coi chừng đạn pháo. Theo y huỳnh trưởng tướng Tây Gầm phóng đóng phương nào? Phương Đông sẽ hạ lưu sông hắc phía Bắc Ngạn, nếu muốn chắc cứ bắt võ quan hỏi ra sẽ trả thôi. Thôi, đi mau, chúc thành công. Minh Thần vừa vọt tới miệng hầm, thì ma vương nhô lên, đại vương nghiêng tai nghe tiếng đại pháo nổ ầm ầm vùng bảo Minh Thần. Có lẽ hiển đệ nên dùng ngã thăng thiền màu hơn, độn thổ. Lên tới mặt đất, bọn ta sẽ bắn pháo kép làm hiệu liên lạc. Rào lòng nữ đòi đi theo Minh Thần, Đại Dân Vương bảo, cuộc di tản này còn nhiều nguy hiểm, hiện bụi ở lại, mở đường độn thổ tốt hơn. Võ Minh Thần phóng mình ra cửa đền, đại pháo vẫn nổ ầm ầm, đá đất bắn tứ tung, theo đường hành lang quanh co, thần vọt ra cửa cung mê, đứng nhìn lên vòm trời tình tạo. Vầng trăng quyết vẫn treo lơ lửng, sao cửa lấp lánh xương mở khí, đá trăng đề thề bù định, bỗng lại một loạt thành công kích phá nổ ẩm ầm, vòng trời rung dữ, vầng trăng rung theo như sắp rộng, nằm sáu tảng đá lớn trên sườn núi mê cung rất kình kịch, văng ẩm xuống ngay dưới trước cửa tỏ vỏ Dựa tiếng pháo kích, bỗng đùng một tiếng ngoài hồ nước trông ra, tòa Long đỉnh đã bị vỡ tung một góc rất ồm xuống hồ, nước bắn tung té cầu vòng, Võ Minh Thành vùng người một cái, vận khi ngũ hành tiết huyết khí lưỡng bì bao phủ cấp mình, chàng vọt ra giữa hồ xoay người giọm lên túi mây cùng, bỗng liền mấy tiếng nổ, hai ba vị sào phát ngấm, tần để hở lộ hai mắt phóng mình lên núi mây, dạng núi này không cao, toát sảng đã vượt lên ngọn núi, bòm trời tinh tạo như cái vùng úp chụp a phòng, đứng trên ngọn núi, thần chú một quan sát vòm trời xàm xám, giống hệt vòm trời thiên nhiên, nhưng nhìn kỹ, thần chợt lượng được khoảng cách không khảo xả mấy, nhưng thoạt trông vẫn cao thẳm vì những đám mây vẽ rất tình tại. Trút ra một trái hỏa pháo, thần đập vọt lên trời và hỏa pháo, kẻ một luồng sáng rực chói lòa lên cao nhưng kỳ dị thay tới 3 chục thước, 5 chục thước, một 200 thước vẫn còn đụng vàom trời tình tạo, hỏa pháo thăng thiên bỗng biến mất, ngó theo đường pháo đi thần đã thoáng thấy một khoảng co hai màu trời khác nhau, trên độ cao hơn ba chục sải, nhưng cách ngọn núi khá xa vẫn sức cản côn cương khí, minh thần đánh ngược lên một nhát trảo kình sầm một tiếng, lên động như đánh vào cửa sắt, tới nhát thứ ba trảo kinh đã móc vào một lỗ hổng giật mạnh, sầm. Chát từ trên rớt xuống một mảng chi to bằng miệng thúng cái, đất cát, hoa cỏ, lá vàng bay đà tả như mưa. Tần trục được mảng kia bổ thử vào ngọn núi, còn còn, tiếng kêu như tiếng cồng đồng, kiểm sắt, âm vàng, thì ra đó là một mảng thép đóng ghép khum khum như mảng vùng nổi, mặt dưới sơn vẽ màu bầy xám, mặt trên còn bám đầy đất cát rêu phong, quăng mảnh ghép đồng ghép. Võ phóng luôn một đường trảo kình, móc trốn mép lỗ thùng, mượn đà, vừa giật vừa tung vọt bình lên như trái cầu. Tần hình vọt bắn vút qua lỗ thùng và ngay khi đó còn lơ lửng trên không, võ đã cảm thấy vừa ra khỏi thế giới A Phòng để phóng lên một thế giới khác. Hàng nghìn âm ủa vào tai đại phó nổ âm âm, mạnh gấp ngàn lần vừa rồi tần võ quay mấy vòng hạ chân xuống bàng hoàng, tự mình vượt ra khỏi giấc mơ để rơi vào giấc mơ khác, vì chân chàng đứng trên một cái đồi cao vòi vòi, cỏ xanh bớt bẩn giữa những dàn pháo hoa phong đan, móng rồng, thiền lý, điểm lác đát những tán cây lỏa xòa, cao nhất cũng chỉ ba thước, mùi hoa buổi kỳ đà, phật thủ, hương cao tỏa ngạo ngạt, quyện vào mùi lan cùng móng rồng, thiền lý, nghe nhẹ hẳn gợi và trên đầu chàng là một vòng trời cao thăm thẳm, vòng trời thiên nhiên với một vầng trăng vàng bạc xế phương tây tỏa ánh vàng hắt hưu thơ mộng, nhưng cảm giác thơ mộng huyền ảo vụt biến nhanh và lại từng chàng đại pháo nổ đi đùng quanh mình, liền mấy trái sáng vọt lên lơ lửng trước đầu chiếu rực từng giỏ hoa ngọn lá các bốn phương tám hướng, dậy tiếng súng nổ quân hò sói chu ngựa giống vang lừng báo hiệu cuộc đại chiến đang tới hồi khốc liệt. Xoay một vòng, võ minh thần thấy trỏm đồi thép cách hơn năm chục thước, lập tức phóng vụt lên ngọn cao chót vót. Nhờ ánh trăng với ánh hỏa pháo lập lẻ gần xa, chàng nhìn bao quát được cả một vùng rộng và bất giác bật kêu ồ sừng sốt. Mãi lúc này chàng mới hiểu rõ lối kiến tạo thần tình vĩ đại của ngũ cung thập viện A Phòng. Thì các Cung A Phòng dưới đe Hắc Giang chỉ là một vùng cung động trên mặt đất với những đường vào chính thức phải độn thủy dưới lòng sông. Còn mấy đường hầm độn thủy sẽ tới A Phòng, Tây Sắc Mà Vương đã cho xây dựng cung động gần Hắc Giang, choáng cả một vùng biên địa, chia thành nhiều khu vực, có cả những ngòi nước lưu thông với một hệ thống đường hầm rất tình vì bị ẩn khắp trên cao dưới thấp. Trong A Phòng cũng có khu vực cung động tiết đập như ruột núi đá, đổi đất, ngoài đường giao thông thường, còn có đường bí mật xuống quanh co, lấy hổ nước Long Đình làm cửa, lại cho đào những hầm, đặt máy chạy bằng sức nước, sức gió, di động các cơ quan bằng máy trục, bánh xe, dây của ròa tích sắt, tôi tất cả cùng vùng cung đồng a phòng này được lập bằng mấy lần đồng thép và chỉ găng thủy tinh, mica theo đường cong cuộn như cái vùng khổng lồ úp chuột lấy. phía dưới được ghép những ngọn đèn hình trăng sao và những ngọn đèn kính được che lớp kính màu tạo từng vùng sáng xanh, đỏ, trắng, tím, vàng chiếu xuống các cụm cung viện. thành thử trăng sao tinh tạo ánh sáng phi phạm ngũ sắc bên trên cái vùng kim khí lại được đổ một lớp đất đá khá dày, trồng cây cỏ hoa lá um tùm, đứng xa trông vào chỉ là một thái đổi mơn mởn vút cao, không ai có thể ngờ đó là một cái đổi nhân tạo, một cái vùng kim khí lập đất úp lên những ngọn đồi đất núi đá thật sự. Ngoài ra, trên mặt đất lại còn những con suối nhỏ do má nước trên cao đổ xuống suốt ngày đêm, có cả tự nhiên, vùng nhân tạo này như bức tường. Ngăn cách trong ngoài, tiếng động thường không vọng tới được, nãy tình cờ có nhiều trái đại pháo rót vào một chỗ, thủng lớp máy à phòng đã mới trư xuống phía dưới. Ôi, quả là một công trình kiến trúc phi thường thế gian hạn hữu nguyên cây vùng này cũng đã tốn biết bao nhiêu vàng bạc tâm cơ, mồ hôi máu lệ mới tạo nên được. Mấy mười năm hấp luyện mò dị thuật, hại bao tâm mạng, cuối cùng xính lốt xải lang thành người chó sói ôi, mối dây oan nghiệt gớm ghê, bao nhiêu bi đát chỉ vì đại trí sai lầm gây bao nhiêu tài bạ. Nay quân binh bờ trận đại tấn công, nếu không cản lại, đêm nay còn chết hại nhiều nhân mạng. Võ Minh Thần vừa thở dài vừa than, bỗng liền mấy trái sáng từ phía nam rót đền vòm trời, đậu lơ lửng chốc đồi nhân tạo, sáng tỏ từng đóa ngọn lá. Đại pháo đại câu lên từng tràng đúng vị trí a phòng, đất tung cầy rẫy. Tiếng nổ ẩm ẩm, rung chuyển dưới chân võ, bỗng liền mấy tiếng phát nổ gần chỗ võ đang đứng, cành cây gãy rắc, đất vụt bắn tung ra, tạt cả vào mình chàng rào rào. Như mũi tên, chàng gai phóng thẳng về hướng đông xế, xuống lưng chừng, chẳng nghe tiếng súng nổ dữ dội dưới ánh hỏa pháo, thấp thoáng có nhiều người giật chạy qua chạy lại, ẩn hiện những cây cỏ, trường mờ, trái rác một vài cụm rừng và phát cháy rực tiên cảnh tì thổi tù vả trúc quần hép sói chu ngựa hí náo động đêm rừng chỉ quan sát qua võ đã hiểu quan binh đánh vào cả mấy ngả theo phép tứ diện đồng công tiền pháo hậu sung dùng đồng pháo kích võ chạy thẳng xuống chân đồi tới thùng lũng cái bóng cao lớn đỏ khép vừa xịch ra quần à phòng nhiều tên đã thấy dạp chảo cùng kính chúa vương giả dáng đâm vạn tuế chúa vương xa địch quân đã chọc tùng độn tùy cung sắp phá vỡ cùng độn thổ xin chúa vương giả cứu trận đạn bắn như mưa trường vệ độn thổ cung phong lại có hơn chục bóng hồng cầu quẩy sát súng vọt chạy theo hộ vệ đoán chúng là người mang lốt sói võ minh thần cũng không xưng danh chỉ vùng hỏi phải tướng tề gầm chỉ huy trận tấn công chẳng giả chính là hắn biết y đóng ở đâu không? bẩm không nhưng hắn vẫn có thói quen đóng ngay dàn đại pháo mà chính bờ sông đại pháo bắn đi nhiều nhất thần võ nhìn theo tay trọ nói nhanh ta đi kiếm tì gầm các ngươi cố giữ vững vòng tuyến dứt lời thần lao đi nhanh như tên bắn dọc tung đồi xuống vẫn nổ ran đạn xé không khí bất thần nghe tiếng chúa sải lan kia phơ phơ lố nhố trong tròn đoàn đổ có nhiều bóng hình nhô ra lên cỏ súng lạch cảnh Một bóng cao lớn ngắt cành lá của bà Tòng lùi lại sau bụi rậm, thanh nhảy vọt tới chụp luôn, giữa tiếng súng đì đẹt, bóng này kêu thét, lá cành ngụy trang, vài áo cháy xém, cũng mày y có mặc giáp dày thản quát chìn, chớ sợ, mẫu không phải Tây Sắt Ma Vương, mẫu gần gặp Tây gầm gấp. Thân nhổ cành lá ném đi, lộ ra viên quan ba đứng tuổi, viên quan này thất kinh rơi cả gậy ấp úng, phía núi đá chỗ đại pháo ấy. Thần vọt đi tới rặng núi đá, chàng đi qua bờ bụi tới đúng căn lều chỉ huy sau mỏm đá, nhưng chỉ thấy một viên quan năm và một ít võ quan đứng quây quanh một cái bàn cây nhằm nhờ đặt tấm bản đồ hành binh. Thần vào, sĩ tốt thấy kêu inh ỏi, nhưng chàng đã nắm được viên quan năm hỏi. Sáu tay gặm đầu, mỗ đã kẻ đánh đuổi ma vương, giữa A Phòng chỉ có toàn nhân, mỗ muốn đình cuộc chiến khỏi chết hại. Ô, chậm mất rồi, quan pháo vừa ngược thượng nguồn, kiếm lối đánh vào cùng mà vương. bản chức không đủ thẩm quyền giả lệnh. Tạo tay viên quan này trò, Minh Thần Bụt luôn ra bờ sông, góp cái cà đồ, phóng ngược thượng nguồn, hơn dặm đã tới vùng độn thủy cung, nơi cốc cửa xuống cùng A Phòng, cà nô quan binh đuổi theo bắn đỉ đạn, đội tiền phong đã đánh lên bờ, chiếm cu đồi bên Bắc Ngạn, dồn địch thủ vào trong đang ngừa ngác sục tìm, bỗng tới một bóng trắng như vôi từ hướng hắc răng vọt lên, phóng tới dạng núi đá. Thần bỏ cano rượt theo, súng nổ chát chúa, bóng trắng biến mất, bỗng nghe tiếng kèn thê thảm trên gành âm hắt vào trận. Thần vọt lên, thấy một hình viết xóa, ngồi thổi kèn, chàng mừng rỡ gọi lớn nam cấp, nam cấp tiên sinh tiếng súng đớn nhỏ vang vọng bốn bề không ác nổi tiếng thần gọi nhưng hình tuyết đang bài thổi kèn không nghe thấy tiếng kèn hắt xuống trận thành một thứ âm khủng khiếp làm các toán quân đèn trấn bối đàng chống trả bỗng ngẩn ngơ buồn rũ không buồn lại cỏ nữa chàng trai bèn lấy cây súng cối ra thổi một tràng pháo miệng súng lối này gọi là tiếp pháo khẩu chính là đại sơn vương truyền dạy cho thần âm kép phát ra như vũ bão, lập tức xoắn lấy tiếng kèn quái gở làm luôn sức tác động quân, cùng tính trí phản công đại, minh thần vừa thổi vừa phóng lên gành cao, bóng huyết khối lại đứng dậy, xoay mình nghiêng lại, minh thần vọt đứng trên một mỏm đá đối diện, ầm thắt bóng tuyết vùng hét lên, a mà vừng cầu quẩy. Thần giơ tay lên hỏi lớn, phải nam cấp tiên sinh đó không? Hình thức giật mình sửng rốt hồi nhỏ, nếu phải gửi bạn trẻ thì hãy vào đây. Hải bóng trắng đỏ vọt lại sau bọn đá kín, cùng tu hàn huyết khí từ cổ lên, nhìn ra chính đạo nam cấp, thấy rõ mặt thần đã vùng treo mừng rỡ. Ôi chào đúng bạn trẻ mộ đạo đây rồi! Giờ này sao bạn mới tới đây? hay lắm, đang tấn công, bạn muốn bắt mà vườn càng tốt! Minh thần cô ném bồn dầu bảo nằm thấp, ngùm mẫu xuống a phòng rồi, truyền giết hại sinh linh, mỗ vội phải chạy lên đây để kiếm tướng tây gầm điều đình. Nam cấp nghe nói mừng khôn xiết mà hỏi dồn: A, bạn trẻ đã hạn được mà bừng sắc, phải thế không? Ôi, mẫu lão mới đốn trụy cung a phòng, nhưng mấy cửa động đều đã bị lấp hết, chẳng hiểu vì lẽ gì. Minh thần trầm lời bảo. Chuyện đó sau sẽ nói rõ, chỉ biết hiện có hàng ngàn người bị kẹt dưới hỏa lực Đại Bác, cuộc tấn công đã thành vô ích, vì A Phòng kể như đang giải tán, mẫu cần gặp Tây Gầm thôi. Tây Gầm vừa đi lượt trận, nhưng bạn trẻ hãy cho biết đầu đuôi, thần chưa tiện kể dài dòng, kiếm lời nói cho qua hỏi lại, trời yên bái, tiên sinh lên thẳng đây gặp Tây Gầm chăng? nằm khắp đáp, mụ lão sợ người bạn trẻ một mình tới hang ma động quái bất lợi, nên mụ lão bàn với đông tử rồi đi kiếm ngay tướng tây gầm. may sao gặp đúng lúc tây gầm đang hành bình lên xứ thái, mụ lão đưa kế hoạch đánh cùng động ma vương, mà dẫn tây gầm tiến công chọc thủng mấy vòng tuyến dưới đây. lão tính xuống a phòng do tám kiếm bạn, không ngờ cửa xuống đã bị lập hết. minh thần chắp miệng mặt thở dài cảm ơn tiền sinh đã yểm trợ mỗ, nhưng giờ thì chuyện đã thay đổi hẳn, vụ tấn công trở thành tai hại, hiện chị em thần nữ đồng âm, bạc Khao Lan, Đại Sơn Vương, chú Thoảng Mành, Quang Lầu, hàng ngàn người còn dưới đó, lòng nữ cũng đều dưới đó, cả phụ thân của mỗ, các em của mỗ, cha mẹ giao long nữ cũng đều dưới đó, cùng à phòng xây trên mỏ đất đèn, có thể nổ bất thần. Phải đình cuộc tấn công trước khi a phòng phát nổ. Nám cấp vố đuổi mà than, ôi chào, lão mổ thật nhanh nhậu, đoạn không ngờ, chuyện lại xoay ra như thế, giờ biết tính sao đây? Tây gầm đã nhất quyết phá tan xảo huyệt mà vườn cầu quẩy, bình định xứ thái, lệnh bắn nát A Phòng. Minh thần đành giọng, cứ gặp Tây gầm rồi sẽ điệu, không nghe, ông ta không nghĩ tới đám nạn nhân dưới A Phòng sao, đại pháo đang câu trên nóc của cung gầm đấy. Đi, hai người lại tiết hàn khí huyết khí phóng xuống thùng lũng quanh quẩn mấy chỗ vẫn không gặp hai người đang theo bờ sông ngược lên thượng nguồn giang biên sang đất tàu vân nam may sao lại gặp bờ sĩ quan điên loạn chọn hướng tây gầm hai người vòng lên tây bắc biên giới chỗ viền quan sáu tây lúc này quan binh đã đánh dồn quân đen vào cả ngọn đồi nhân tạo đại pháo đang nã như mưa từ các bụi núi đá tới đồi thung lại từ đồi ra dồn ép lại lửa cháy từng cụm rừng nhỏ sáng rực một vùng biển địa trên gành núi tây chiếu thẳng vào cung a phòng tây gầm đang chống ba toan đứng sau giàn đại sáu mặt bốc lên sắc hớn hở sực thấy nam cấp cùng bóng đỏ phóng lên tây gầm bội truyền quân đón hỏi hai người vọt lên đứng cách độ hai bưởi cước chết nam cấp nói vọng lên quàn sáu có người bạn muốn gặp thấy trò tây gầm lại tưởng chúa giải lan vùng hỏi Phải mà vườn cầu quẩy không? Thần đại đáp, mỗ mình thần đây, mỗ dưới a phỏng lên, dưới đó còn hàng ngàn mạng, quàn sáu kiếp ra lệnh ngừng bắn, đoạn thần kể qua tình hình, nghe xong tay gầm vụt hỏi, còn tay sắc thế nào? Y, y bị trọng thương, đã trốn mất, giờ bọn bố điều khiển a phòng giải thoát nạn nhân. Tay gầm nhau mắt, nhìn chiến trường khốc liệt, nói gớn, phải lùng bắt tay xác cho kỳ được, nó là trọng phạm, thoát sẽ gây hậu họa khuôn đường, con đông đảng thú dữ, xó trành cũng phải tiêu diệt gấp. Thần lại hét. nhưng cung gầm có thể phát nổ, hãy cho lệnh rút ra xa, khỏi hại mạng người vô can. Lời vừa dứt bỗng liền một chàng đại pháo nổ đùng đùng. Quan bình ảo ảo qua tung ruột quân đen, thú bình lên đổi nhân tạo, bất thần từ dưới lòng đất, vọt lên những tiếng nổ kinh kiên động địa, tiếp theo hàng trăm tiếng nổ rải rác khắp ngọn đồi đất cát hòa lá, cỏ cây cùng những tảng vung kim khí bắn lên đèn dẫm không khí, dưới ả phòng vọt lên những cột khổng lồ thấu trời, phần lớn tiếng nổ phát ra từ phía trung tâm, trái đổi nhân tạo, chạy đi bốn bề thám hướng, còn một số ít nổ tung chỉ trong vây khắp, cả khu đồi đã đầy cột khói, hình như có cả tiếng địa đôi, thủy đôi phát nổ nữa ầm ầm khủng khiếp. Chừng lúc này mới tin đợi bình thần, tướng Tây gầm múa ba toang hét như dẫm, lùi lại, lùi ra xa, ngưng bắn, ngưng cả lại. Không cần lệnh, cả hai phe đương chiến đấu kinh hồn, đáng tởm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả hè nhau bỏ chạy như vịt, không ai bảo ai, chẳng kẻ nào còn bụng dạ bắn súng nữa, quần đèn xua thú binh bỏ phòng tiến chạy ảo xuống trần đồi. Các cửa đội quan binh cũng ảo ảo, om súng, đạn chạy xa trần đồi thùng lũng, ngã sấp ngã ngửa cảnh tụng vô cùng rối loạn. Nhưng tiếng nổ dưới đỏng đất càng phát giữ như sấm sét. cứ sau tiếng nổ kìm khí đất cát, hoa cỏ, đá vụng đá lớn, bắn tùng đền, cột lửa phụt lên theo chói đòa, nào ngơ lửa dưới a phòng nan nhanh, hàng ngàn con rồng lửa vụt lao theo rượt quần dự chiến, nháy mắt đã điếm sát gót người vật. Đã thế, nhiều phía mép chân đồi cũng phát nổ ẩm ầm giải thắt nhiều bóng người vật nổ lớn vọt lên cột lửa như đàn ngué ầm, uhm, một phát nổ lớn vang lên ngay chân đồi dế trước mặt, tiếng rú lệ thế vút lên trong hình gợi lờ lửng, nhiều hình rã tan như trong ác mộng. Thình linh ngay giữa ngọn đồi trung tâm A Phòng nổi dậy một tiếng nổ to khủng khiếp, tưởng tiếng bom hàng triệu cân cũng không hờn nổi, vang động cả một khu biên địa, mang tay người vật muốn vỡ tách như trời, kêu vo vo ủ tai. nhiều kẻ nghe không thấy gì nữa. Sau tiếng nổ, cột khói khổng lồ vụt thấu trời mây, tiếp liền mấy tiếng nữa, cả khu đồ nhân tạo bị đẩy bắn lên cao thoáng trên ngọn lửa xanh lè, có bóng nhà cửa, long đình, đền đài, đá núi, đất tảng, nước, dầu nhựa, tùng đền vỡ nát trong mơ. ai nấy đều giật mình, vội bịt tai lại. trước mắt trông vào cả khu a phòng đã biến mất, giờ chỉ còn là một biển lửa cao ngất xanh lẻ mùi khét đất đèn sông sạc sụa khắp biển địa, kinh hồn bông biển lửa a phòng. Vụt bò khắp tám hướng, lửa sinh phong, gió thổi ào ào, lửa treo đùng, bò tới đâu, lại phát tiếng nổ tới đó, chừng chạm kho đạn địa đôi thủy lồi chỉ đó. Cả hai phép địch thủ đã chạy vào nhau lố nhố. Người kêu sói trụ thất thanh, sói cũng không tiết bổ người, người cũng chẳng buồn giết sói bóng nào chạy chậm, ngã dúi lại được đám đông chạy, chốc, bốc phăng, tha bữa theo giống đũ bị thiệt cho mau rút khỏi vùng này, nổi hiệu kèn rút binh, kèn hiệu, kèn, kèn thổi líu lưỡi, võ minh thần đứng sững trên gành núi, ngó trừng xuống cu cung cung độc a phòng khủng khiếp kêu lên, trời ơi, hàng ngàn mạng dưới cung a phòng chẳng hiểu đã thoát ra ngoài vòng lửa mênh mông, tung rừng bắt cháy, chẳng hiểu sao mọi người rồi, nhưng thấy báo hiệu chưa? Nam cấp cũng đò ngại hết sức, mỏ đất đèn phát nổ mạnh vượt hẳn sức tưởng tượng dự đoán của mọi người, sức nóng hắt lên gành đến độ hành lá teo rủ, hình tuyết bọc nam cấp cứ kêu xèo xèo, trì nước tong tong, mòn chồng thấy, thần nghĩ tới đám đàn bà con gái ngũ cung thập Việt A Phòng mới nhô lên, đợi ngoài mép cùng kỳ. Đàng lo, bỗng thấy viên tướng Tây gầm vừa hét, múa ba to vừa chạy xuống là như sấm, đám tổng nhân Tây ta nùng thổ theo đú đượt. Theo sức lửa cháy, hơi nóng táp ngùn ngột, tưởng trong vòng trăm thước cách, người vật chắc sẽ bị nung chín như trong lò quay. Chạy xuống mau, chậm là chết hết đấy, minh thần nam cấp hét như sấm, còn cách chỗ của hai người chừng năm sáu thước. Tướng tay gầm trượt chân ngã nhào, nam cấp vọt lên, sốc phàng tay gầm vào một viên quả nữa, võ minh thần cũng thu huyết khí dưới bàn tay, trùng cả hai người phóng xuống dưới đồi. Nhờ phi hành, hai người xuống tới chân đồi, lửa còn cách hơn một thước, cứ thế phóng thẳng cả hai xuống cano, chạy lách thượng nguồn. Còn Võ Minh Thần lập tức chạy vòng biên tùy về hướng đông bắc khu à phòng, chạy tới đâu cũng gặp quân binh quần đèn của Tây Sắc chó sói hò hét thất thanh chạy tục mà ra vòng lửa cháy. Cảnh tượng khủng khiếp không khác chạy lửa tận thế, nhiều kẻ lửa chưa liếm tới đã cháy mỡ xèo xèo coi thật ghê rợn. Lúc này cuộc chiến tự động ngừng hẳn nhưng lòng Minh Thần chưa bao giờ lại lo sợ đến thế. cặp đám nào cũng hỏi nhưng không thấy người dưới a phòng đâu cả. Thần vừa chạy men vòng biển lửa, hú khỏi như điên, tiếng kéo đề thề vang động núi rừng cũng bị chìm mau trong tiếng hỏa chạy. nhưng chỉ có cảnh kinh hoàng sáp lại, tiếng nổ vụt đi đùng rải rác khắp nơi. bọn người dưới a phòng đâu? Ngày sau đúc chia tay với võ Minh Thần. Tây sắc mà vương đã hô mọi người kịp rời, đền thờ mê cung, nhảy xuống hầm. Dưới này có một đường ngầm hết sức kín đáo, ăn quanh co dây lỏng đất à phòng. Nào xe mới đi được hơn một thước, thình linh đèn dưới hầm chợt tắt, nhưng vẫn còn đuốc sáng. Con đường này cứ một quãng lại có cửa đóng. Thình linh phía trước đất rơi ảo ảo, đại sơn vương hét lớn, lùi lại, dấu hiệu sụp hầm rồi, cả đoàn rung rung lùi vội tiếng đại pháo bỗng nghe nổ ngay trước đầu, rung chuyển lòng đất. tại các mỏ than, đất vụn tự nhiên rớt xuống đều đã sụp lỏ rồi. quả nhìn rầm rắc, cách chỗ đại sơn vương mấy thước hầm sụt liền. sùm phăng gỗ trống, tiếng đại pháo nghe càng rõ. rầm rắc, chị em thần nữ đi đoạn hậu lại hầm sụt sau lưng. ai đấy thất kinh, đồng ầm kêu lớn. <cười> tiền địa định chôn sống người ta chăng, đại sân vương lách lên quan sát, hô mọi người bới đất. Ngày sau chỉ ít phút đã bới được một lỗ hỏng, mà vương lại hô mọi người đi gấp, cuối cùng tới cửa hầm ra, mà vương nói lớn, cửa này trổ lên mặt đất, ngay một con thác mở bằng máy trục, rất lời cầm chốt giận, nào ra cửa vẫn trơ trơ. Cửa thép ngoài ghép đá dày dặn nặng hàng mấy tấn, mà vườn vừa, vừa quay bảo, máy mở hỏng rồi, bỗng nghe tiếng súng ầm ầm, tiếp liền những tiếng kinh tiên động địa vô cùng khiếp, mùi khét nồng nặc. Thật kình, tây sắc vụt quay mình, nhìn mọi người kêu lớn cùng à phòng phát nổ rồi, mọi người ngó nhau, bóng dáng tử thần lẩn vẩn trong đường hầm, như đáp lời tây sắc lại thêm mấy tiếng kinh thiên động địa nữa, phát nổ về phía phía sau lưng mọi người, tiếng ầm ầm vang ngân trong lòng đất, tiếp theo đó là những thứ âm vang vô cùng quái gở, cứ ngân truyền bất tận, tượng chừng đang có thiên binh vạn mã, hàng vạn chiếc thiết xa nghiến xích trên mặt đất có người bột miệng kêu, hình như tiếng động đằng kéo tới, không lẽ tẩy gầm cho thiết xa xuất trận chăng? Viên chúa thập vạn đại sơn đưa mắt nhìn mọi người, khuôn mặt quắc thước, thoáng hiện vẻ thê lương và ái ngại. Không phải thiết xa bình mã, đó là tiếng lửa tràn, mỏ đất đèn dưới đáy a phòng phát nổ, nổ theo các giếng đồi phục, phát cháy tứ bề. Hóa sinh phòng, tiếng đưỡng khí, rừng cây, tiếng nước bốc hơi, giờ biển lửa đang lan tràn tứ phía. Lời vừa dứt, mũi đất đèn cháy càng nồng nặng, liền lúc đó là rứt nóng kinh người, bóng từ thần hiện rõ trong đường hầm. Đại sân vườn vượt hỏi tầy sắc, chỗ này thuộc khu nào? Đã ra khỏi khu đốc an phòng khá xa, nếu không đã chết thui rồi, nhưng mỏ đất đèn nổ, cháy theo các đồ dẫn hỏa, sức lửa cháy cùng biết thế nào mà nường. Nam quân dự trận sắt A phòng chắc có nhiều toán bị lửa thôi. Rất đời Tây Sắt vùng nến thở quật mạnh vào cửa hầm, rầm một tiếng, cửa hầm vẫn trơ trơ, Tây Sắt bật dội lại xô mạnh vào Đại Sơn Vương, biên chuối núi Vân Nam đỡ Tây Sắt, và sẵn lại gần cửa vẫn cương khí đánh luồn ba nhát phản phong mạnh như sấm sét, xinh xinh cửa hầm rung chuyển nhưng vẫn trơ trơ, Tây Sắt thở dài, cửa này ghép mấy lần thép đá, hôm nay Dưới vượt núi đá, phải chi xảy ra trước đây ít giờ, đại sơn vương nhảy tới cửa phá nữa. Nào dè, cửa quá chắc chắn không phá nổi. Thòn mình, chúa núi đầu ngựa, quang lầu, thần nữ, đồng âm, bạc cao lan, người nào cũng thử dùng công lực phá cửa, cửa vẫn trơ trơ, ai nấy mồ hôi ra như tắm, Tây sắc mà vườn bụt kêu ai oán, lừa kim hỏa trận ngũ hành trên A Phòng cũng chắc gần như thế này. Đào Văn Dũng đã phá vỡ, phải chi có Dũng ở đây? Lời vừa dứt, bỗng nghe tiếng vọng phía sau, để con thử xem, thì ra sau long nữ Đèo Nương Kiều, nãy giờ, thấy nàng cùng với nũ hoa thần Đèo Văn Kiệt đi sau, dự bà Tây Kiều, hai mẹ con đang ăn ổi lẫn nhau, sực nghe than, cô gái mới dìu mẹ chạy lên, xin tất cả lùi xa, phòng hầm sụp giao lòng nữ đến cách cửa một thước, mọi người kéo ra giờ cào bước, cô gái vẫn ngũ hành cường khí, tất cả thành một hình thụ đỏ như hổ phách, sinh, sinh, sinh, liền mấy huyết kình đánh tốc vào cửa, cả cua đường hầm rung chuyển dữ dội, trông vào cánh cửa khép đã bị loại mấy khoảng bàn tay. Lúc này sức nóng khét đã kinh người, tiếng biển lửa tràn thêm gần cả mấy cánh rừng trên trái đùng đùng. Ai nấy ướt sũng mồ hôi, rào lòng nữ vật hết sức kỹ ngũ hành, phóng rầm, cả người vào phá cửa, sức mạnh ghề người. Ai nấy nín thở trông lên, bất thẳng nghe rầm một tiếng kinh thiên, cả khu cửa đổ sụp, cái bóng đỏ rào lòng nữ biến mất sau những tiếng rầm rầm, kinh kịch. Trời, thương kiểu bị chôn vùi rồi, bà tay kiểu rú, đại sơn vương, cũng rúng động cả tấm lòng vẫn phải cân tính tinh thần hô mọi người lùi lại đoạn cùng mọi người xông tới bới đất kinh tâm hồi hộp đến ngạt thở lắng nghe phía trong đống đổ sụp vẫn có tiếng động mơ hồ nhưng chỉ nửa phút bỗng im bặt chọn một phút trôi qua nhiều người muốn ngộp thở và có sức nóng gầy gớm nhất là bọn gái hấp xình đi theo. Ai nấy đang hì hục bới từng mảng đá lớn nhỏ, bông đại sơn vương thấy nóng mặt lạ thường, vùng lắng tay tra hiệu vụt hô, lùi cả lại, lùi mau đi. Ai nấy tháo lui hàng chục thước, bỗng nghe tiếng thình thịch, phía cửa hầm sụp, rồi đá tảng bay như bị xé đẩy bắn băng ra, cái bóng rau long nữ vẹt đá vọt ra như trọng mờ, mọi người reo to, cô gái hồ lớn, phá được cửa hầm rồi, xin mời tất cả ra mau biển lửa đang tàn tới khu này, dứt lời nàng lại ra ngay mở rộng thêm đường hông, lại thấy rùng rùng tháo khỏi đường hầm. Mọi người thở phào, đông mồ hôi, không khí ùa vào phổi. Lúc đó mới hay quãng dưới hầm này ăn dưới ruột núi, trổ lên một cái hang khá rộng, phía ngoài còn có đá phiến trẻ lớp. Giao lòng nữ đã sổ nát hết, tẩy sắc đi trước cùng nàng dẫn đường ra khỏi hang, đoàn người chạy xuống núi. Trong về phía a phòng, ai cũng phát kinh thấy biển lửa. thân hình thành chó sói uổng bao sinh linh, vợ hiền cũng mất. biển lửa này sẽ còn theo ta bao nhiều kiếp nữa. giọng bao vương rất trầm, thật buồn, nghe cực kỳ u uẩn, như tích chứa cả niềm hối hận liên tiếp phót xa của một kiếp thân sinh vừa để mất tất cả lẽ sống của đời người, mất hết sau cuộc viễn trinh đầy máu lệ không tới đích, chỉ có mấy người nghe thấy đại chân vương tính cắt ngang luồn ý tưởng tây đương của ma vương, chân núi vân nam chợt cao dòng bảo, thế cũng hay cung a phòng chát cháy. Vừa đúng lúc nó sẽ lùi vào dĩ vãng, rồi sẽ là một bóng hình của dĩ vãng, dĩ vãng chôn vùi trong biển lửa, kỷ niệm xót xa cũng vùi theo, giờ tới hiện tại, đèo văn dũng minh thần, đi gặp Tây gầm, tiếng súng đã im, ta nên báo hiệu cho Dũng. Tây sắc mà vương đi theo A Phòng. Hãy thả thứ tội cho Tây sắc, Tây sắc đi tìm cầm phi phụng, bà Tây Kiều, Nguyệt Kiều, rào lòng nữ bỗng kêu lên, Đại Sơn Vương nói lớn. Mọi người đã tha tội cho tây sắc phạm tội vì ý hiện mê cuồng. Tây sắc lùi mấy bước nói như hét, nhưng mà vương không tha tội cho ma vương, ma vương phải mang lốt sói đi tả tội chồng cõi ủ mình. Tiếng vang âm, mọi người nhao nhao chạy tới, bỗng giật mình, nghe tiếng quát dữ dằn. Đúng, còn bọn ta nữa. Chúng ta không tha tội cho tây sắc ma vương hồng cầu quẩy. Ai đấy giật mình xoay người nhìn lại, vẫn chẳng thấy bóng nào, viên chúa tể thập vạn đại sơn vùng quát lớn. Ai đó, muốn gì sao không ra mặt? điên đã hất lên gành, đại sơn vương thần xạ, nghe đồn thần xạ là thay anh hùng đạc thảo, ghét thói tà gian ác độc. Sao tối nay lại đi cùng ma vương sắc, chuyện này chỉ có bọn mỗ với ma vương, thần xạ xin vô can chớ dự tới thon minh núi mã đầu mà hét lớn muốn gì thì ra mặt chớ nhiều lời lời vừa dứt bỗng nghe tiếng cười ngạo nghễ vang trong đêm trường rồi từ phía gành dưới bắn vọt ra hàng chục bóng đen hàng loạt mũi tên vút lên thần pháp cực kẹo ảo tới mười cây bóng ta đứng sững trên một mỏm đá đối diện bọn mà vừng sắc cách chỉ độ 10 sải lúc đó ánh lửa a phòng sáng rực ra soi mặt người khá rõ giờ ánh lửa chập chờn đó là một bọn trạc tuổi từ ba mươi đến năm mươi già trẻ nam nữ lố nhố mặt mày hầm sát khí đứng nhìn mà vừng sắt trừng trừng kẻ nào cũng mang súng ống gươm đao tua tua một lão trạc vũ tuần râu ba chòm nhích lên nửa bước phát tiếng chói tai trọ vào mà vừng sắt đêm này là đêm chúng ta tới đòi nợ máu không ngờ tới chậm cung a phòng phát nổ chạy lại gặp mi sói tình ác độc con cái chị em chúng ta có tội gì mà mi bắt đi hấp thành cái túi da nên nội oan hồn vơ vẩn không nơi nường tựa không được siêu sinh chưa ai lên tiếng một bộ trạc hơn tứ tuần mặt mày lạnh lẽo tiến lên mà hét sai lang chúa mà vườn tứ túc hai mười năm xưa mi đăng đêm mà tới nhà bắt em gái ta lên kiệu đem đi hấp sát ta vì kém sức phải nuốt hận trốn đi tận nơi khe sâu rừng thẳm luyện thuật báo cầu Này cùng a phòng nổ cháy, đáng đời quả báo, mi còn định trốn đi đâu, ta cần buồn gan mi tế oan hồn của em gái. Dường mà vừng sắc, đứng nhìn bọn kia trừng trừng, không phát một cử động nhỏ, đợi bọn kia kể tội xong mà vừng vùng trầm giọng Các người là ai, ta cũng không nhớ nữa, nhưng nếu là tân nhân những kẻ bị hấp sát, ta sẵn lòng nghe. Muốn gì? Cả đám hét, muốn mổ bụng moi gan mi, móc ruột mi, mà vườn gật đầu, xuống hạ nguồn hắc xăng đợi đấy, bọn người sẽ được tỏa ý, nhưng cả đám nhào nhào quát, cầu quẩy, mi tìm lời dối gạt, định tẩu thoát, không được, chúng ta muốn mi nộp mạng ngay bây giờ. Lũ ngốc, mà vườn không nói dối, lão đầu thừa hét lên, bất tất nhiều lời, mau nộp mạng, đại dân vương bóng cau mày sang sảng giọng các người không biết điều, tưởng tài thuật của các ngươi đã quán thế sao? nếu mà vương sắc sông vầng huyết khí, các ngươi còn có được thế xăng. ta đã thả tội cho tây sắc mà vương, ta không cho các ngươi chạm tới. cả mười người đều ngửa mặt cười ngất một tràng, lão đầu ba trọm thừa thế rộng hơn ba mươi năm lăn lộn giang hồ rồi ta mới được nghe lời nói lạ tai đại sơn vương thần xạ lại đem cả thanh danh bình tề sắc mà bừng tứ túc hồng cầu quẩy loài sói tinh cùng cục hưng ác truyền tàn hại sinh linh chú tập bạn mưu láo có lời can xin đừng để nhơ danh vì loài tình sói người như thần xạ sao có thể hồ đổ đến như thế Đại sân vương câu mày mà nói lớn, các người làm sao hiểu được chuyện thê lương bí ẩn dưới a phòng, ta đầy bao giờ cũng hành động quang minh chính đại, khi ta bỏ qua dĩ vãng tẩy sắc, tất nhiên phải có cớ chính đáng. Cả bọn lại cười rú lên, mụ đàn bà vội hét, loạn óc rồi, một cái móng xài đang chua hấp sắt hàng trăm, hàng ngàn toàn hạng gái tơ đang tuổi thanh xuân chém đầu ngàn lần chưa hết nước nguồn hắc giang cũng không rửa sạch tội một lòng hối hận xuông có nghĩa gì? Nay mụ đàn bà nông cạn xin hỏi thần xạ, vậy cứ tàn hại sinh linh cứ cuồng dâm loạn sát coi người như rác rồi một phút hối hận đã đủ chuộc hết tội tẩy trời vậy là theo đúng nhân đạo thiền đạo sao? À, cứ như thần sạ nói, sự đau khổ của con người, cả hàng mớ nhân mạng nữa cũng không bằng một phút hối hận của một con chó sói thành tinh mà người trẻ quá chăng. Tiếng cười đầy vẻ chế ngạo, cất lên thè thé, ai nấy nhìn Đại Sơn Vương tưởng giận như chơi, nhưng viên chúa thập bản Đại Sơn chỉ đưa mắt nhìn một không nói gì, có lẽ nghĩ tới đám sinh linh đã chịu phát oan vì giấc mộng mề cuồng của viên tù trưởng Tài Hoa nuôi chi lớn xài lầm nhưng thấy đại sơn vương im lặng, nàng đông âm khan sau lưng đa vọt lên mà nói lớn: chẳng riêng chú tập vạn đại sơn, bọn ta cũng tha tội cho tây sắc ma vương vì những lẽ thảm thê mà các người không thể biết, chúng ta đang đưa tây sắc ra khỏi cơn ác mộng, quyết không để kẻ nào phạm tới ma vương. đám người kia lại cười ngất, một gã trùm mập lùn mập chặt Tứ tuần Rất hai bố sau vai tiến đến nói oang oang. nàng nào vừa nói đó, a bá diện thánh quân hay thần nữ sứ phủ dung, làm sao bố phân biệt nổi, nhưng nếu là bá diện thì thật là đạ, bố nghe còn mà trăm giọng từng tử chiến với ma vương, sao đêm nay cũng về phè Tây Sắc, tại sao, mà tại sao đủ mặt trang hồ tứ đại thù của ma vương Tây Sắc lại tụ họp đêm nay, đi cùng ma vương, định binh luôn đoài sói tinh đã tàn hại sinh linh. À, phải đó, chính bố già cũng đang đấy làm lạ, tại sao cung A Phòng lại bị lính Tây Gầm bắn nổ, các người lại có mặt trong đoàn người tị nạn của Ma Vương, cho biết lý do bọn mỗ còn liệu. Tây sắc mà vương vùng xua tay kiểu lớn, không không, chuyện này là dưới A Phòng đã theo cung viện chìm vào biển lửa, các người không được quyền biết chuyện đó, chỉ cần biết ma vương tây sắc trả các người cái xác xuống hạ nguồn mà lấy. Cả đám lộ vẻ nóng này xua tay hét giữ mà quát, nếu không cho biết bí mật đừng hòng thoát khỏi cành này. À, mỗi hiểu rồi, chuyện bí mật làm điên đảo lòng người không là kho vàng tây sắc, tất chẳng ngoài bị ẩn vòng cản khôn. Lập tức cả thoảng mình quăng đầu cùng tràn lên hét như sấm, không được nói càn, chúng ta chỉ biết đại nghĩa không cho các người phạm tới Ma Vương là không cho phạm. Sao có chuyện vòng càn khôn, các người tài cán gì dám phạm tới? Đã không biết điều, chớ trách chúng ta, cách đầy mấy giờ Ma Vương đâu có để các ngươi phải nói tới cầu thứ hai. Đám mười bóng lạ kia càng ngửa mặt cười rú lên ngạo mạn, một gá cao lênh canh, mặt chất, mặc áo rộng đen lòa xòa, sau vai lại dắt mấy đá cờ ngũ sắc, vùng cất tiếng gài sắc đạch đéo nhiều bằng. Tưởng bọn ta không biết tây sắc bà vương có bằng huyết khí, có cảnh xó, chó sói quần giả lợi hại. Hà hà, hơn hai mươi năm rồi trí báo cửu, chuyện trên giang hồ chẳng là còn biết rõ sao không lượng tài nghệ của mà vương. Bất tất nhiều lời, ta xin nói trước, ai vô can xin chớ dự vào, bọn ta quyết môi gan chúa xài lăng, báo đại cửu cho người thần thích ngay bây giờ. Mà vương sắc, ta cho quyền được ngang nhiên chiến đấu, còn tất cả. Giang ra xa, tiếng hét vàng trong đêm, hừng hực căm hờn, hét xong cả mười cá cùng dàn hàng ngang trên gảnh đá trình vành, coi như bởi cái bóng u hồn từ cõi âm lên đòi mạng. Công hẹn nhau, cả Thoàn mình, Quang Lầu, Thần Nữ, Đồng Âm, Bà Cao Lan, Trần Hùng, Quản Kinh... Nguyệt Kiều đều tiến lên, riêng Giao Long Nữ nhũ hòa thần đứng đoạn hậu bảo vệ bà Tây Kiều và đám gái à phòng Tây sắc chợt ngó về phía bà Tây Kiều, giơ tay nói lớn: Xin đừng ai nhọc lòng động thủ. Tây sắc nói chuyện với cửu nhân đã đủ rồi. Biên chúa thập vạn cùng hồ lớn, không được. Cuộc đấu chiến bất công mà Vương đã ông định nói kiệt được rồi nhưng vội hãm ngay, nào ngờ Tây Sắc đã bất thần tu hết tàn lực, nhảy vọt sang phía gành đá mà kẻ thủ đang đứng. Nhiều tiếng kêu rú tân hình chúa Sài Lang vừa cất bóng khỏi mặt gành hơn hai thước đã có 7 tám bàn tay thò vụt theo phát trảo kình túm lấy lưng, lôi giật lại, đại thân Vương ấn Tây Sắc vào tay đảo nguyệt kiều quát chìm, bọn này không biết điều. Đám người kia, bọn ta không thể đứng nhìn các người hại tây sắc, biết điều thì lùi màu. Bọn lạ lại quát lớn, thủ tích hơn hai năm, chúng ta quyết không tha mà vừng tứ túc, nếu kẻ nào cản trở, chúng ta quyết không ta. sát khí trờn vần, đông âm bác diện. nổi nóng hét múa mép. Có tài gì mà dở ra coi, lập tức tuyên mặc áo thụng đen, nhón cổ áo trũ phạch một cái, thấy mặc áo tràng ngũ sắc, nhảy lùi lại phía sau, sơm luôn tới vất cờ, múa gồm gỗ, hú một tràng lê thê toàn tiếng mán rừng. Lập tức phía sau nổi âm phong lạnh đéo, một lũ hình mán sơn đầu từ kẹp đá nhảy vọt ra, mắt trợn trừng trắng giá, nhè răng nhọn hoắt lắc lư, tay xòe khum khum như vút gọp, trực bồ còi hùng tận vô cùng người nào đã biết qua dị thuật rừng sâu đều hiểu rõ sức mạnh kinh hồn của âm binh cảnh phó người tài võ đến mấy cũng không cự nổi nếu không biết thuật trừ các người giờ các ngươi chịu lui cho ta bắt mà vương chưa nhưng nàng nữ chúa Piara đã vọt lên mà quát lành mò ké quỷ xó máng rừng kia luôn bị giam phạm tới giống chúa phỉ mã yên sơn chúa tại các loài ma thần rừng thiêng mò ké Piara đâu Lập tức phía sau vọt lên một cặp thầy mo mụ ké uy nghi, hú một tràng binh âm kẹt đá nhảy ra cả một đàn, thần nữ khan mây đình cung vội biến lên. Hú gọi quỷ đồng nhi, cặp quỷ gió nhi đồng cực minh vọt ra ủy mãnh, đồng âm nguyệt kiều, giao lòng nữ, quản tình cũng hú vang, song ma đều ảo ảo sông ra lũ lượt. Bọn kia hét lên phẫn nộ, lão râu thừa cười mà đáp lại à thần xạ cầm đầu bình vực chúa xài lang hùng ác chúng ta thể sinh tử đại sơn vương chợt nghĩ ra kế mà quát lớn bọn ta cũng cầm dự vào chuyện này nếu các người dám đấu chiến công bằng lão đầu thừa lại hét thần xạ muốn như thế nào đây một đấu một nhưng các người chống sao nổi ma vương bọn kia cười ngạo lập tức bảo nhau rút cả xó ra sau đại sơn vương cũng truyền mọi người lại bảo giao lòng nữ sông vầng huyết khí ra, rào lòng nữ gật đầu, bỗng nghe tiếng hét gọi, ma vương đâu, ra để nợ máu. rào lòng nữ vội sông vầng huyết khí nhảy vọt lên, tên râu thưa và mụ đàn bà trẻ đã đứng giữa cục trường cũng sông vầng hắc khí bao trùm mình, tin tưởng sẽ hạn được ma vương, là dè bi pháp càn khuôn vô cùng lợi hại. rào lòng nữ đã chụp vầng sắc khí vào. Lúc đồng bọn thấy nguy ngập lập tức hè nhau, hô quỷ xó nhập tràng, bên này bọn thần nữ cũng truyền âm binh quỷ nải vào, một cuộc loạn đả kinh thiên động núi diễn ra, cực dữ dội, chỉ 5 phút bọn kia đã bị đánh tan ảo ảo tụ quần rút vội. Bọn đại sơn vương không rượt theo, trước kịp nghĩ suy lại thấy một đám bảy 8 bóng các mặc toàn quần áo trắng phía bắc tổng tới hét như điên. Tầy sắc, á phỏng ra cho, đi còn tính chảy đâu, đêm này mới phải trợ máu xưa, hấp sát thần nhân ta. Mọi người xông ra, thấy bọn này còn cổ quái hơn trước, một đũ loa xoa như một bầy ma dữ, mặt mảy gớm ghiếc, nhìn qua đã biết chúng đã sống như dạ thú giữa ke sâu động thẳm, luyện kỳ công sĩ thuật, đặc biệt tất cả đều trạc tứ tuần, toàn đàn ông, không rõ thuộc sắc dân nào, đầu tóc dài thượt xõa sợi, mắt đỏ khé như mắt thú dữ ăn đèn san tự nhiên bọn đại sơn vương đưa mắt nhìn nhau, cô nén thở dài, nghĩ đến nghiệp chướng của viên tù trưởng họ đèo đằng sau bà tây kiều cắn môi nước nghẹn, ôm lấy rào lòng nữ lúc đó cũng vừa tu vững huyết khí cản khôn, lại một đám nữa đến đòi nợ máu. còn ơi, có ai hiểu cho cha con hóa sói là đã trả nợ chúng nhân rồi, còn cách nào trả gớm ghiếc hơn thế nữa? Hai cô gái ôm mẹ, nước mắt chảy vòng, nhưng từ tây sắc bị chính con trai võ bình thần, hay là dũng đánh gần chết, phát điên cuồng nhớ cầm phi phụng, nhớ con sình hối hận, rồi dính luôn đầu sói hoàn toàn thành chố sải Lang Một loại thân người già sói, mà Tây Kiều bỗng sinh lỏng xót xa vô hạn, lại thấy thầy trọ đại sơn vương, chị em thần nữ, là người ngoài cuộc, đều có lòng độ lượng, tha thứ cho mà vương. Bà càng thấy thương người chồng nghiệp chướng gớm ghê, sau lòng nữ run giọng cảm động. Mẹ, mẹ tha thứ cho cha con chứ. Chính mẹ mới cần được tha thứ. Suốt bao năm, tuy trong cơn mê luyện thuật lạ gớm ghê, cha con vẫn một lòng yêu mẹ, tưởng nhớ bà cầm, mà mẹ đã đáp lại bằng sự kinh tởm. Bỗng cả mấy người giật mình trông lên, thấy lụ bóng trắng lỏa xỏa kia đã hú gọi âm binh, kéo tới phủ vây cả khu vườn núi. Lãnh khí trùng trùng một bóng quái dị cổ đeo cặp liềm ban nguyệt cười thét thế sự đảo điên chính tả lẫn lộn hết cả rồi ai như thầy trò đại xuân vương thần dạ sao lại đi phò chúa xài làng tứ túc không ai lên tiếng bóng các vùng quát mà bừng sắc một loài sói yêu nghiệt màu da nộp mình chịu tội các người là ai muốn gì mị không nhớ sao hai mười năm xưa vợ chưa cưới của ta bị mị bắt đem đi hấp sát mị đã quên sao dĩ vãng chết rồi đầu óc của ta chỉ nhớ lệnh bà thoát xác, còn chỗ nào nhớ chuyện khác? giờ mi muốn gì đây? thủ cấp của mi tìm gan lá lách, cả xác của mi về lột da xả thịt, còn chưa đã oán cửu thấu xương, mà vương cười rú lên, cho sói ăn thịt người muốn ăn thịt chó sói, thế cũng công bằng, vậy xuống hạ nguồn hắc răng chở đó sẽ có xác của ma vương. Cả đám cùng hét lên, xói tinh phải nộp ngay bây giờ, đồng âm ba diện nóng tiết mắng lớn, lũ quái không biết điều, các ngươi tài cám gì đòi lấy xác sống của ma vương. liền mới chẳng hú lê thê, cả đám quái nhân áo trắng tùng ảo tới bắt tẩy sắc, nhưng bọn thần nữ đã đề phòng, lập tức ra quyết thua quỷ gió âm bình chặn lại, người tùng võ khí đánh nhau. Trận chiến cốc liệt diễn ra như sấm sét, rào lòng nữ nhảy sổ vung huyết kình, giật lia mấy đường, bọn áo trắng vừa túng thế, bông nghe tiếng hét vang động chuyển núi, lại hai ba đám khác kéo tới tứ phía, từ phía sau núi sông ra phía tây sắc tay sắc đứng bên vách đá buồn rũ rượi vườn ngần trông sang bọn kia đang nhạo tới gào lòng nữ phóng vèo tới đánh tung mấy bóng xuống gạch dưới nào ra từ mỏm đá chốc đầu sau cục trường liền hai bóng cao linh thành bảo hắc khí vọt xuống túm luôn ba vương bắn vút lên hàng mấy trượng gào lòng nữ giật mình toan nhảy theo bỗng nghe tiếng hét như sấm sét một bóng người máu từ đâu vọt tới chụp hai bóng đen quăng đi ôm lấy mà vương hạ xuống chỗ bà tây kiều đứng bên đạn Cậu. Võ Bình Thần, trang tuổi trẻm đặt Ma Vương đứng một chỗ và phóng thẳng lên cục trường, vận khí ngũ hành đánh đuổi đám cường địch. Nháy mắt, cả đám đã bị đánh tan, bỏ chạy hết, bọn Đại Sơn Vương cũng không có ý trì sát, sơn núi lại rơi vào yên lặng, xa xa phía cung A Phòng, ngọn lửa đang hạ thấp, cách cánh rừng ngoại, lửa cũng đã dừng hẳn. Nhưng vẫn sáng rực biên thủy, bọn đại dân vương vừa tụ nhau lại giữa cục trường, thình lình nghe bốc một tiếng, hỏa pháo vọt lên trời lơ lửng chốc núi, sáng đòa, mọi người đang ngơ ngác dòng quanh, bỗng đùng đùng, thần công đại bác kích pháo nổi hàng tràng, đa buộn mảnh găng bay, chiếu chiếu như mưa, ai nấy giật mình, cúi rạp bất ngờ tiếng đạn pháo lại im bặt Rồi có tiếng ồm ồm như lệnh vỡ, toàn tiếng thổ thái tây bắc lờ lớ, tất cả khách tứ chiến nam nữ biển tùy đứng yên, không hề chi. Bản chất chỉ cần bắt trọng phạm sát nhân. Bọn Xuân Vương đảo mắt trông quanh sế ánh hỏa pháo sáng loà bồng thây vách núi thế tây nam đối diện cục trường theo thế núi thước tạo uốn quanh dịch nhu ra một bọn cào lớn vạm vỡ mặc toàn quần áo kaki vàng nhạt đội mũ kép lố nhố sau đứng có nhiều họng súng tự động chĩa tua tua đứng đầu là một viên tướng tây chống bà toang cạnh đó có một người lính thổ cao lớn cầm cây cờ hiệu quần đoàn lưu động biên giới tây gầm và dưới ánh lửa chần vần khắp núi trên đồi thùng lũng những họng súng đại pháo đen ngòm chĩa cả lên sườn núi sẵn sàng ngạ đạn xa xa từ nhiều phía lại có tiếng kèn truyền quân nổi chìm trong gió đổ cả về phía này đại sơn vương thần sạ trầm mặt mà bảo chúng ta bị bao vây rồi tây gầm giỏi thật hành binh biến trá đang nghe lửa đã chuyển vây ngang ngược phiền giữ hạ cứ để mộ đối phó bèn lên tiếng quát dõng sàng Tây Gầm ông muốn sinh sự với bọn giang hồ biên giới, và bỗng dưng chuyển binh vây đánh chúng ta. Hai bên cách nhau một con thung cực hẹp không tới 100 thước, Tây Gầm chống bà Toàn tổng sặc mà nói: A, chúa miền thập bát đại sơn, thần xá phần nam, tiên sinh Lạc Thảo sau cũng có mặt tại vùng biên hẻo lánh này, bản chức có lời chào." Tướng Lạc Thảo yên lòng, bản chức hành quân đêm nay chỉ cô đánh A Phòng, bắt trọng phạm Tây sắc chúa Sải lăng không liên can gì tới người khác. Tây gầm rất tiếc, cuộc tiến binh của ông hơi chậm, A Phòng bốc cháy ra tro, bọn bộ đã xuống A Phòng giải quyết trong mọi chuyện rồi, bất chấp ông phải khỏi nhọc sức nữa. Tướng Tây gầm gọi lớn, Đại Sơn Vương, tầy sắc tàn hại dân gian, làm đoạn thượng du, nạn nhân bị chết kẻ hàng ngàn, không kể đàn bà bị bắt cóc. Bản chất phải đem tây sắc ra trước pháp luận, tứ chứng giảng hồ, lạc thảo biên tùy đừng dựa vào cho tròn hoa khí. Đại sơn vương nói vọng sang, giọng sảng tựa chuông đồng, cung nha phòng đã cháy thiêu, tất cả đã vào dĩ vãng, đàn bà con cái sống cũng đã được thả hết, quần gia sân cầu sẽ giải tán, sáu tây gầm còn muốn gì nữa, bất chiến tự nhiên thành đó là cái may nhất của nhà nước, ông không nên tham làm quá. Tay gầm cao mày, khoác tay một cái, liên quan võ tùy cận mang ra một cái micro chạy pin dọc ồm ồm vang trong đêm rừng. Đại Sơn Vương ban chức được lệnh quan toàn quyền thống sứ phải bắt kỳ được trọng phạm đưa ra xử thân ăn dân chúng Đồng Dương, bản chức phải làm tròn sứ mạng. Đại Sơn Vương cổ giọng, hãy coi như Tây Sắc đã cháy theo cung A Phòng, hãy báo cho thượng cấp biết tất cả đã bị xóa nhòa, từ nay Tây Sắc chỉ là một bóng hình ảo ảnh trong chuyện hoang đường. Tây gầm lại quát, trọng phạm phải ra trước pháp luật, không ai có quyền định đoạt. Đông âm sổ tiết hét lành trục giọng, làm xị tốt bên kia núi giật nảy mình. Sáu tây gầm được đưa phải đăng chúa đầu đàn ra trước vảnh mong ngựa, có đạo luật nào nói đến chuyện khôi hài đó chưa? Câu nói bất thần của đông âm bá diện làm tây gầm đứng ngần ra trong giày khắc, đám tổng quân cũng phải đưa mắt nhìn nhau vì thực ra cũng chưa ai để ý đến điều đó. Bấy đầu này, các quan chức nhà nước chỉ biết săn đuổi một con quái bốn chân, biết nói tiếng người, hành động như người, mà coi đó như một người phái. Giờ nghe đồng âm nói, cả bọn mới sực nhớ tới chuyện đó, nhưng chỉ mấy giây, viên quan sáu tay gầm vùng nói đến. Chính điều kỳ dị đó làm toàn quyền thống xứ ra khẩu lệnh, một bản chức phải bắt kỳ được thầy sát. Đem về Hà Nội, hiện tượng tây sắc đã làm rung động cả bên Tây và các nhà khoa học không tin trên đời có thể có một giống bốn chân lình mẫn yêu mã đến thế, nên bên Tây đã truyền sang tốn đến mấy cũng phải bắt cho kỳ được. Đại Sơn Vương đông âm chưa kịp lên tiếng, võ Minh Thần đã rút lên quát lớn, sáu tầy gầm bất cách nhiều lời, ông nên rút binh về là hay hơn. Vụ ma vương sắc đã xong rồi, ông không nên Không nên tham gia vào nữa, ông nên quên đi, coi như một cơn ác mộc biên thùy, đừng tính chuyện bắt mà vườn nữa, bọn bố vừa đánh đuổi hai đám đến làm phiền, nếu ông muốn bắt, chắc hỏa khí không còn đâu. Sáu tay gầm nhìn sang cũng chẳng rõ nữ hoa thần hay võ bình thần, ông ta ngơ ngác lại hỏi, thần nào phải thần bắt cóc con gái ta không? Không, đây là thần võ, kẻ đem con gái ông về đoàn tụ tay gầm lộ vẻ kinh ngạc trợn mắt thần họ võ kẻ đại thủ của tây sắc bốn chân suốt bao năm cổ luyện kỳ công nuôi lòng báo oán rồi cũng muốn bảo toàn cho sói tinh tà điền đầu mất đại sơn vương nghiêm mặt nói lớn chẳng có gì lạ đâu vật đổi sao rời đời người thay đổi là thường nhưng xưa này vẫn có những chuyện bí ẩn người ngoài không nên biết tới lạ hơn. Trước khi A Phòng phát nổ, cuộc đổi thay đã diễn ra dưới A Phòng, nay tất cả bọn bố từ một lòng bảo vệ tây sắc mà vương, không, ông chẳng nên động tới đâu. Lại tại sao lại có chuyện đó? Đừng hỏi, không biết được, bản chức đã bắt hung phạm, mình thần thét lên, ông tài cán gì tờ làm chuyện đó? Này ngoài trăm thước thì ông mạnh nhất binh thủy, nhưng trong vòng năm mười, ông là kẻ yếu nhất, tây gầm phất ba toàn một cái, liền hàng chục phát súng lớn nổ vòng quanh bọn đại sơn vương đứng nhưng vừa đủ để đạn không chạm tới ai. viên tướng tây dựa ba toàn lên tứ bề im lặng, mặt lộ nét sừng sốt mà kêu. phải võng minh thần đại thủ của tây sắc ma vương hồng cầu quẩy trăng, bản chức được nam cấp cho biết tin thần đi diệt ma vương, bản chức kéo binh tới cũng có ý giúp thần, sao giờ bỗng nhiên thay đổi, sao lại lạ như vậy? Minh Thần cùng mọi người đứng yên chẳng biết nói sao cho tiện, vì chuyện bí mật dưới cung A Phòng. Tuy chẳng ai bảo ai, mọi người cùng cảm rõ là chỉ nên chôn điều bí mật đó vào đáy lòng là hay hơn hết. Nhất là mà vương sắc lại càng muốn chôn vùi chuyện đó, vì chuyện lỡ ra cả con cháu dòng họ bộ tộc sẽ văng thai tiếng, còn gì uy danh. Lung tung mấy giây, Minh Thần vùng nói vọng sang. Quản giáo tầy gầm, có những chuyện ông không nên biết lạ hơn, giờ ngu bố chỉ xin ông quên chuyện này đi, coi như đó là một cơn ác mộc biên thùy và rút ngày bình về trấn, nếu còn cô bắt Ma Vương chắc không tránh nổi một cuộc đổ máu tai hại vì bọn bố quyết không để cho kẻ nào phạm đến Ma Vương. Tay gầm quét lia cặp mắt mèo quát lớn, bản chức không thể rút binh về nếu không có cơ chính đáng. Thấy mà vườn không bắt dài về Hà Nội, bản chức sẽ có tội với thượng cấp. Đại Sơn Vương thấy Tây Gầm cứ nhất định đòi bắt Ma Vương, lại muốn rõ lý do, chứ thập phản nói đến. Sáu Tây Gầm, ông là một trong tứ dị nằm khắp Tây Gầm, đồng âm bắc tiếu, xưa này vẫn nổi tiếng đa mưu túc trí, tức thời, sắp giờ còn cứ khăng khăng đòi bắt Tây Sắc, và biết chuyện riêng của người ta, hãy quên đi, có tất cả là cơn ác mộng. Tây Gầm cười khô khan, ác mộng còn đứng kia, bản chức yên tâm xào nổi, Đại Sơn Vương rõ rạc nói lại này sáu tây cầm mỗ nói lời cuối từ nay ba vương chỉ là một bóng mờ dĩ vãng, gái à phòng đã được phóng sinh, lão giàu lòng chúa hộ ba bề cũng không còn, mẹ con cứu chúa phản siêu hóa cũng thành huyền thoại, tất cả bị xóa nhòa, tự dưng tây cầm bất chiến tự nhiên thành, còn muốn gì hơn nữa? Nhưng tay gầm vẫn bị thượng lệnh và óc tỏ mò trì phối cứ đòi bắt hùng phạm, lại tin vào dàn đại pháo bách phát bách trúng nên vẫn không chịu nuôi. Đại sơn vương nhìn minh thần hoát tay, thần cong luôn cây dù, nhũ hòa thần cũng ném dù y như cho quăng lầu. Hai thầy trò đại sơn vương cắp nách vầy tạc tạc, đạn xẹt ngang mang tay tay gầm, xói tung luôn trộm mũ Trong vòng năm thước, ông không thể mạnh hơn bọn mỗ, nên là rút hơn. Nhưng tay gầm đã nấp vào sau mỏm đá, đại pháo trần hơn hai mươi quả đồng loạt. Và, quanh cục trường đó, sáu bắn đùng vàng viên quan sáo khét. Bản chức trong một phút, đại pháo cứ bắn đều, hàng loạt phần công kích pháo đều kế tiếp đi đùng, cháy trồn ốc quanh chỗ đại sơn vương, cách nửa thước một quả, dệt thành một mạng lưới dày đặc. Rất tài tình, làm ai nấy phải cúi rạp xuống, tình linh nghe dưới chân đuối có tiếng hét lề thề. Dừng lại quan sáu, ai nấy dọm xuống, giữa ánh lửa từ xa hát tới, cái bóng trắng xóa của Nam Khấp. Đang phóng như bay lên ngọn đồi, thoát chỉ còn cách chỗ tay gầm núp non một thước. Tự nhiên tay gầm nghĩ thầm, Nam Khấp là bạn tốt của ta, nhưng rất có cảm tình với thần võ, không nên để lại gần, bên hô chẳng đại đứng đại pháo o luồn nam cấp khiến lão phải đứng đại súng ngừng nam cấp vội hét a sáu tay gầm ông cho xả pháo cầm chân ta tay gầm lại nói lớn nam cấp tiền sinh chuyện này rắc rối tiền sinh không nên dính vào bản chức không thủ gì anh em giang hồ tứ chiến nhưng buộc lòng phải bắt mà vừng sắc không có lý để trọng phạm đào tẩu nam cấp cười ré lên các bạn lão bố là người ngay thẳng trước quyết bắt giết tay nay quyết bảo vệ Tây sắt là có lý do. làm bố tin bạn không cần lý do. sáu tay gầm nếu có tin bố cũng nên làm thế. rút sao được, nằm khắp cười lớn. công rút thì mẫu rút, cái này ta tặng tay gầm một bài chơi. rất lời lôi cái kèn ra, đưa lên miệng thổi, tiếng ầm ầm như sấm sét. bọn đại sơn vương cùng đưa thiết pháo khẩu thổi một tràng tiếng nghe như vũ bão sẽ mảng tai làm lính tây gầm kinh tâm hoàng trí muốn loạn như trời tiếng giữ lại ngừng rồi trong đêm chỉ còn tiếng kèn nam cấp, nghe buồn hơn cha chết làm sĩ tốt ai nấy đảo điên gan ruột nước mắt như mưa chỉ còn ít kẻ cứng vía còn bóp cỏ thả đạn nổi tây gầm thất kinh cũng phải bịt chặt lỗ tai gầm lên nếu không chịu nộp mình bản chức cho rót xuống đầu lập tức đại sơn vương ngó quanh trận mà hô để mẫu nghĩ hai phút, bỗng nghe phía sau tay gầm, rồi có tiếng kêu lớn. Quan sáu có người máu đằng lảo tới, tay gầm hô chặn lại, pháo nổ đi đùng, thình linh nghe tiếng ai quát lạnh như tiền. Tây gầm phiền quan sáu cho dừng lại, mẫu muốn nói chuyện riêng, tay gầm giáo giác nhìn quanh chẳng thấy ai, tiếng bí mật cười hà hà hát xuống, sáu tay gầm ông sắp loa ốc rồi, chặn cách nào khi không thấy mục tiêu, coi chừng. Nếu ỉ vào, kỵ đội pháo đang tuần dần, ông có thể bị quật chết, hoặc nó sẽ trót luồn xuống đầu quản pháo đấy. Viên tướng Tây cùng đám tùy cận ngừa mặt lên trong trột dạ, bọn họ đang đứng trong kẹt núi rộng nằm tước bảy, phía sau là gành đá nhấp nhô của một trái núi thấp chạy về hướng đông nam. Tây cầm đã lập một phòng tuyến theo hình cánh cung ôm lấy cù núi này trên các gành đá. Trăng soi chẳng thấy bóng nào, nhưng khi tây gầm ra hiệu cho hai ba viên tùy cận thuộc giới cao thủ vọt lên chấn đóng, cả mấy viên đều bị một đường kỳ phong mật đánh thốc vào, yếu huyệt, ngã lộn cổ xuống nằm ngay lơ. Quá mê con mồi, ma vương, tây gầm múa ba tong hét như điên. Người máu nào đó dừng lại, tiến tới gần, ta trò rót giữa cục trường bên kia. Tây cảnh nam cấp tiếng khét pháo khẩu của bọn đại vương vương ré lên. Ít tiếng rồi im, chỉ còn tiếng kẻn nam cấp vang lên, theo điệu lầm cốc, điệu kèn đám ma, cực kỳ bi thảm, nghe như chết cha chết mẹ, chết vợ chết con, làm bao nhiêu sĩ tốt buồn rười rượi, lụy chảy dầm rề, buồn rùn tay chân, chỉ còn số ít là tỉnh táo, nhưng tiếng đã bắt đầu nổi loạn, chẳng ra hàng lớp gì cả, bông đại nghe mấy tràng súng tự động nổ sau núi, tiếng bí mật buột quát lớn. Người sập người máu sắp tới rồi, mộ bắt sống tay gầm, chỉ còn ba mươi thước nữa, người máu sẽ tới sau lưng, biết điều trà lệnh đừng bắn còn kịp, chậm là chết oan thì chớ trách, trong phòng mài mươi thước, ông không cậy vào binh hùng tướng mạnh được đâu. Tiếp theo tiếng quát có một bàn tay vô hình túm lấy ngực áo của viên tướng Tây nhấc bồng lên mặt mà đặt xuống, bất thần tiếng bí mật lại kêu tay gầm mà ông nguy rồi quỷ đồng nhi đã tới kịp tay gầm ngoài mình vươn cổ nhìn sang bên kia núi trước bỗng thất kinh tay hai đốm xanh đẻ như hai đốm tĩnh lạc vật bờ trôi qua thùng đũng hẹp lướt trên sườn núi nhành như gió dũng đại tại biên tùy nhiều năm viên quan sáu không lạ gì sức lợi hại của thành xó nên vội đưa ba tong lên trời kiểu lớn ô la cả đến bạn già thân nhất của ta đã làm cấp giờ cũng bền tề sắc ta còn mong gì bắt nổi ma vương lính can đâu nổi hiệu ngừng bắn Ninh kẻn đứng bên thổi liền, tiếng đồng vang lên, tiếng kẻn Nam cấp tứ bề tiếng đại pháo tắt liền, miền biên địa ngoại vi A Phòng rơi vào im lặng mênh mông, chỉ có tiếng lửa cháy xa xa, đang hạ thấp ngọn dần. Bàn tay vô hình buông ngực áo của Tây Gầm, viền quàn sáu lại hồ, các cờ đội rút, từ nay Tây Sắc Ma Vương chỉ còn là một bóng mờ ảo giác, chúa Sải Làng Tứ Túc chỉ là một tích chuyện thần kỳ trên tờ báo gửi về Hà Nội anh em tứ chiến giang hồ hãy nhớ kỹ điều đó phần bản chức tây gầm này sẽ cố quên câu chuyện kỳ lạ này câu chuyện sẽ làm ta mất ngủ nhiều đêm nổi kèn rút binh thôi kèn đồng lại vang lên các cờ đội lục tục giải binh rút khỏi vòng chiến địa mà quái đã làm cho tóc gái của họ phải dựng lên ngay khi được lệnh lên đường vào cõi ma vương vừa khi đó bóng đỏ cũng vừa vụt tới đứng sừng sững trên gành đá móm phía sau tây gầm Chừng chưa nhận ra hiệu rút binh, bóng đỏ dơ đuôn bàn tay máu chụp xuống đỉnh túng cổ viền quản xấu, nhưng có tiếng quát giật, bật tất, cô nương, tay gầm đã thuận rút quân, thì ra bóng đỏ này là vào lòng nữ. Thấy tỉnh thế nguy ngập vì vào đội tay gầm, cô gái chạy vòng sang toàn bắt tướng tay gầm áp đảo, buộc phải rút theo đối tàu muội nắm áo tề hoàn công, bắt trả đất vấn giường cho nước lỗ. Nghe gọi cô gái đưa mắt nhìn quanh, cạnh bà bốn thước, trong một hốc đá có một khóm xương mờ vụt tan loáng, hiện ra một người trẻ tuổi, mặc quần áo trùng, áo dài trắng như học trò, hai con mắt sáng như hai vị sao khuya, chính là đông tửu đại huynh. Bọn tay gầm cùng kêu lên, ồ, nhà bác học, ai nấy dòm lên, đông tửu bước ra khỏi hốc, chào tay gầm, đoạn lại sát giao lòng nữ khẽ bảo. Giờ mới chính là lúc cô nương cùng Võ Minh Thành dũng không nên rời khỏi tụ trưởng nửa bước, nếu không người sẽ đi theo bà cầm Phi Phụng và những oan hồn đã thác vì Tây sắc. Dao lòng nữ vọt ra gành đá, tu vận huyết khí cản khôn, đồng tử đằm đằm khẽ nói, thực ra Ngô Mộ đã bắt đầu ngờ vực có chuyện khác thường khi biết rõ chúa tài năng và giao Long chúa cùng luyện bằng huyết khí giống hệt phép hai cái phòng cản khôn. Khi thấy chuyện nhu hoa thần ngụm mỗ càng tăng nghi vấn đêm cô đường và minh thần cùng mơ lạ ngụm mỗ càng tin mình đã nghĩ đúng nhất là sau đêm ma vương tới nhà tù trưởng cầm văn đạt mắng nhu hoa thần ngụm mỗ bèn tới nhà văn đạt đã gặp đại sơn vương tại đó rất tiếc Cả nhà ông ta đã về Lai Châu, nhưng cũng tìm được ít manh mối về người trẻ họ cầm là tù trường đèo Văn Lang, và khi tới A Phòng, lặn được vào căn hầm có máy thu thanh của bọn mỗ, đã biết rõ điều bí ẩn thảm thê về nguồn gốc của họ đèo. Thở dài, chàng tiếp giọng thật buồn. Đời người có những điều bí ẩn không sao lượng nổi, bí ẩn thảm thê có thể làm lòng người tan tác, nhưng dẫu sao còn hơn phải sống trong xa mù gào lòng nữ bất giác ứa nước mắt nhìn đông tử thở dài mà hỏi đại huỳnh đã biết mọi chuyện thê thảm trong gia đình em huỳnh đã biết anh võ minh thành là anh ruột cùng cha các mẹ với em ngậm ngùi chàng trai nhìn cô gái gật đầu khép bảo Dù sao biết được nguồn thân thế, còn hơn đã sống trong sương mù, nay là lúc nước sôi lửa bỏng, không thể phải lúc đã nghĩ đến mình, phụ thân và mẫu thân cô nương đã chịu quá nhiều oan khổ, giờ có lẽ ta nên tính sao rất oan cho người. Nhất phụ thân cô nương với hàng ngàn mạng sinh linh ám ảnh linh hồn thêm tai họa hóa sói người chắc đã khó bình tĩnh lắm, cô nương nên quay về kèm sát người mới được. Tôi biết cô đường hiện giờ buồn lắm, nhưng trước nỗi khổ của lệnh xong đường, tôi tưởng còn thê thảm hơn chúng ta nhiều. Rào lòng nữ, làu mắt bắn vọt bình về phía núi bên kia rồi mất dạng. Chàng bác học ngó theo im lặng, bỗng thở phì, lưu trong mình ra một bình rượu, ngửa cổ tu ứng ứng. Và khẩn cứng biến sau gành đá mất dạng. Bên kề núi, bọn đại sơn vương nghe lệnh kèn rút binh, ai nấy thở vào như trút được cánh nặng ngàn cân trong ngực. Đại vương! Tiến lại dịu dàng bảo Ma Vương sắc, quần tay gầm rút rồi, A phòng sắp thành cho, tất cả đang đi vào sĩ pháng giờ là lúc ông nên nghĩ đến hiện tại, hiện tại huy hoàng đã bắt đầu, ngày mai trở lại sáng. Tây sắc vùng ngửa mặt cười sằng sặc nãy giờ tây sắc Ma Vương cứ đứng tựa vách núi, im như phò tượng, mặc cho mọi việc diễn biến quanh mình, bộ mặt chó sói dính, che, hết khuôn mặt thực. Không ai đọc được sắc diện của ma vương, chỉ có đôi mắt đỏ khẽ đang chuyển sang màu trắng nhạt, vụt mất hết ánh mê cuồng dữ tợn, trở nên sâu thẳm như ảnh tích cả nỗi sầu cõi thế mênh mang. Đang nơ đáng nhìn các cơ đội lục tục rút theo hiệu kèn, lại nghe Sơn Vương nói như vậy, mà vương ngoảnh đại ngó chúa núi Vân Nam trầm giọng mà bảo. Thần xạ, ông nói đúng, tất cả đã rơi vào dĩ vãng, đã chôn vùi trong biển lửa A Phòng, giờ chỉ nên nghĩ đến hiện tại. Mọi người nghe lời Ma Vương có ý mừng thầm, kín đáo đưa mắt cho nhau, nhưng Ma Vương đã khé giọng nói tiếp. Hiện tại, đèo Văn lang không còn nữa, chỉ còn tây sắc với nỗi cô đơn khủng khiếp trong lòng. Võ Mình Thần dọc lòng nữ, đèo Nguyệt Kiều, Nhũ Hoa Thần, đèo Văn Kiệt, đồng loạt buông lời. Không không, phụ thân không cô đơn, phụ thân còn có chúng con. Vợ yêu quý, bạc Tây Kiều, các con ông, và còn nhiều thứ nữa, các con ông nói đúng, điềm nhiên mà vương ngửa mặt nhìn vầng trăng xế, phát ẩm sầu mang mang, thần xạ. Ông là người trong giang hồ tứ chiến, là người từng trải, lại không biết đến nỗi cô đơn khủng khiếp trong lòng người sao, kẻ kỳ tài xuất chúng, kẻ nuôi trí báo, bao giờ cũng cô đơn, hạng bưu đổ nghiệp phi thường, tàn hại sinh linh, khi tình cơ cuồng mộng. Chán mưu đồ, lòng càng cô đơn khủng khiếp, không sao hòa hợp được với người đời nữa. Đại Sơn Vương kín đáo thở dài, hiểu rõ nỗi lòng Ma Vương đang bị sức hối hận gớm ghê dày vò, thêm nỗi lòng đau đớn, hờn hóa xói. Đại Sơn Vương đành giọng mà bảo, mô hiểu nỗi lòng cô đơn đó, nhưng Ma Vương không cần thiên hạ nữa, vợ con thân tích và những kẻ giang hồ quáng đạt cũng đủ cho Ma Vương quên đi dĩ vãng đau khổ. Dọng sầu mênh mông, Ma Vương trầm lời rung động. Cảm ơn thần xà, người bạn trẻ độ lượng, cảm ơn tất cả đã vui lòng quyền đi dĩ vãng của Ma Vương, nhưng Ma Vương tứ túc hồng cầu quẩy, không thể yên lòng sống với những tâm hồn độ lượng của người thân thích với xác loài sải đang kê tởm này. Dĩ vãng vẫn còn nguyên trong hồn tây sắc với hình ảnh hấp sát chất chồng, hiện tại đây tây sắc vẫn còn nguyên hình ảnh biên thủy phân mau buổi chiều đó, trời nổi gió vàng hiu hắt, nắng bụi hoàng hôn, mặt trời như cái mâm đồng nung đỏ sau sương mờ, bên góc tùng biên trùng khánh phổ, cầm phi phụng khỏa thân bị mà vừng hấp thành cái đuối da người. Ôi thôi, người vợ yêu quý suốt đời vừa đẹp hết vừa hiền lại bị tà sắc hấp, không bao giờ tẩy sắc quên được hình ảnh kinh khủng đó. Các người có ai biết nàng đã nói gì trước khi bị hóa kiếp không? Chúa núi má đầu chiều hôm đó, tẩm đất nấp trên chãng ba tùng có nghe thấy không? Thon mình, chúa núi đầu ngựa khẽ lắc mà bừng bỗng lại rống lên thống thiết cực độ. Các người không biết, nhưng Ma Vương nghe rõ trong cơn tâm thần loạn trí vì ngài độc hành Khi vòi đỏ tuôn vào lỗ mũi, nàng đã vừa dãy lên đành đành, vừa trên gì, nàng lắp bắp như tiếng nói từ tiềm thức phát ra, người ta kể lại, nó sẽ báo cầu, làm sao ngăn nó? Nó là con nít vòng xanh, trong cơn hấp hối kinh khiếp, nàng vẫn không thủ chồng, vẫn sợ con sẽ giết cha, vậy mà trong cơn cuồng loạn, tây sắc đã hấp nàng như hấp gái qua đường, tại sao, tại sao lại như vậy? Nó đền cầm hấp xác, nó tưởng nàng kinh bỏ nó mà đi, trong cơn điên loạn có thể như thế lắm, nhưng trong tiềm thức chỉ vì nó quá yêu nàng, nó muốn giữ nàng vĩnh viễn, nó tưởng nàng kinh tởm căm ghét nó không chịu được, nên chỉ vì quá yêu nàng. Sau cơn mê cuồng loạn cát, và nó mới hiểu nàng bỏ đi chỉ vì quá kinh sợ tưởng chồng hóa sói sẽ áp cả vợ con. Hình ảnh dưới gốc tùng biên trùng cánh phủ, từ đó ám ảnh ma vương hơn hai mươi năm rồi, buổi hoàng hôn ghê gớm đó vẫn sáng được trong hồn tây sắc, ám ảnh nó trong giấc mơ nặng nề, cũng chỉ vì thế mà năm sau bạc Tây Kiều lại bỏ đi, lần đó gặp lại Tây Kiều chạy trốn cùng Trần Hùng, nó đã căm giận ghen tuông còn hơn lần trước mà vẫn không hấp sát Tây Kiều. Hơn hai mươi năm rồi, tay sắc cô đơn giữa hàng ngàn bí nữ, dưới cung vàng lầu ngọc, lòng trống trải mênh mông, nó chỉ còn sống nổi nhờ mỗi ngày còn được nghe giọng nói của người vợ xưa. Giọng mà vườn càng lúc càng nước nghẹn, hai con mắt giữ lụy đầm đìa khiến ai cũng phải ngậm ngùi rưng rưng nước mắt, bà Tây Kiều ôm mặt nấc lên, mây nghèm võ mình thẳng cũng cắn răng cố nén tiếng khóc họa. Thình linh, ma vương sắc rú lên, trở về phía nhũ hoa thần. Phi phụng, phi phụng đã về kia nàng về đón ma vương. Ai đấy nhìn theo, lúc đó nhũ hoa thần vẫn ôm tượng ảnh bà cầm phi phụng, đứng bền vách đuối đó, cách đó nằm sáu mười thước. Gói di hài đặt ngay trong đồng pho tượng, thở. Bà nhờ ánh trăng mở úa, lửa xa xa, vật bờ so chiếu, ngay sau lừng nhũ hoa thần, cho rằng có một bóng đàn bà trắng như vôi tỏa vừa hiện lên, đã vụt chìm biến vào ánh trăng khuya, vì hai đốm hồn quỷ đồng nhi từ bên kia tung lũng quay về, la vụt vào pho tượng như muốn đuổi tà Giật mình, thần nữ phù dung đương vùng quát lớn, quỷ đồng nhi không được làm oan hồn bà cầm kinh sợ, đồng nhi rút ra đợi lệnh của chúa nàng. Hai đống quỷ xó lập tức xẹp vào khốc đá, quất như hai con đòm đóm lớn, nhưng bóng trắng kia không thấy hiện ra nữa, mà bừng nói lớn: Cẩm phi phụ đã về đón tây sắc, tây sắc vào khoa u minh chịu tội cùng nàng. Dứt lời, mà vương đưa cả hai bàn chân vút nhọn lợm chậm móc vào cuống họng toàn giật đứt, nhưng đại sơn vương đã đề phòng kịp thời phát chảo kinh, nắm lấy kéo ra mà nghiệp dọng. Mà vườn bình tĩnh, nay kỳ công hấp sinh đã luyện thành, chả còn tái ngộ, mà vườn không thể ra đi vội vã như vậy, hãy nghe ngù mỗ bình tâm lại, mấy anh em bình thần xuống lại khuyên can, mà vườn vùng bảo. Vào đường hấp luyện trường sinh là muốn sống ngàn đời cùng phi phụng Tây Kiều, sợ ngày tất cả bị hủy diệt, này phi phụng không còn. Tây sắc là kẻ sống thừa trên cõi thế, với hình sắc xài lăng, tây sắc đã ra ngoài nhân loại. Bà Tây Kiều cũng lên tiếng an ủi tỏ lòng xót xa, đại sân vương chợt bảo. Bọn mỹ nữ A Phòng vẫn không thấy hay đã bị tiêu diệt trong lửa, quân A Phòng đoạn chiến hay lửa rút đâu rồi? Hãy nghĩ đến hàng ngàn sinh linh còn thất lạc. Mãi đến lúc này, mọi người mới sực nhớ tới đám nữ nhân đi tản khỏi A Phòng cung, mà vừng vội bảo. Ta nên đi kiếm chúng, cho Ma Vương đã ngôi lòng u ẩn, mọi người cùng mừng thầm, cả bọn lập tức cùng Ma Vương dẫn đám gái hấp sinh chó sói xuống núi. Lúc đó các cư đội Tây Gầm đã lục tục trút về hướng Bắc Giang. Theo lệnh Ma Vương, bọn đèo Nguyệt Kiều đi trước lần tới vùng cửa ngầm A Phòng trở lên, nhưng tới gần đó thì ngọn lửa A Phòng đã tan tràn niếm cháy cả vùng đèo núi kia vào biển lửa từ hồi nào thất kinh, Đào Nguyệt Kiều chạy quanh rúc tủ bà vang động, Dạ Xoa, Dạ Xoa, Ngũ cung thập viện đã tưởng mỹ nữ cháy thùi hết, nhưng vừa hết hồi tủ và đã nghe tủ và đáp lại rồi, bọn Dạ Xoa so dẫn đoàn mỹ nữ từ một rừng núi phía tây kéo tới đũ đoạt. Ít phút sau, lại thấy cánh phía đông bắc kéo tới, hỏi mới hay, đã trổ lên sườn núi, không ngờ đúng tầm súng tây gầm, bọn dạ so liền dẫn vĩ nữ chạy xa tầm đại pháo. Được một quáng lại gặp trận chiến, cả đám phải núp trên núi, men đút dần, như vậy mới thoát lạn lửa thiêu, mà vương truyền nổi hiệu họp binh. Tây giắc mà vương hồ lớn, dạ xoa hãy trên nhau đi kiếm người bị lạc. Nổi hiệu gọi toán quân đồn tổ, đồn thủy cung còn sống sót, dẫn tất cả gái ngũ cung thập viện tới thác linh nghe chúa mà Vương dạy việc. Bọn đàn bà dạ xoa mập trấn cung dạ gian, tây sắc bảo bọn đại sơn vương, giờ chúng ta đến thác linh thôi. Biên chúa thập phản đại sơn khẽ bảo, "Thác linh phải viết tượng nguồn hắc giang, biên nơi có vầng hào quang chiếu trên trời, ta tới đó có chuyện gì cần thiết." có chuyện cần tính trước khi trời sáng, xin cứ tới đó rồi sẽ hay. Dứt lời Tây giác quay đầu bước đi điện, hình như Ba vương đã mất nhiều khí lực, dáng đi lảo đảo, tâm sự mang mang. Đại sơn vương võ mình thần, giao lòng nữ, đàm Nguyệt kiều và bà Tây kiều nhũ hoa thần ôm tượng ảnh, Di Hải bà cầm phi phụng đi điện phía sau, rồi tới bọn đông âm bá diện thần nữ phù dung, bạc cao lan thòng mình vang lầu quản kình lục tục theo sau với cả đám âm bình chó sói tòng nhân, riêng ông Trần Hồng đi lẫn vào đám đông, cúi đầu câm lặng như tích chứa trong lòng cả biển tang thương. Lối đá quanh co khúc kiều băng qua mấy dải núi chập trùng, dây lát đã tới vùng thác linh, một miền biên điện núi đèo chập trùng, con sông khắc uốn khúc giữa núi đèo, ngay thế dưới chân mọi người giữa dòng nước xiết thác nước lấp lánh trồ trắng xóa ầm ầm. Xe bền sông có một dãy núi cao, trên ngọn núi có một con thác lớn chảy ào ào như dải lụa bạch vắt ngang lưng trời đổ xuống thác giang, tung bọt trắng xóa. Bên cạnh núi sông vụn thác hùng vĩ, có một tòa miếu trắng như vôi tòa nằm ngay lưng chừng thác linh. Phía bền miếu, sườn núi thoai thoải rộng, tẩy sắc mà vương dẫn mọi người men theo vòng núi đá, trỏ sang mà bảo. Thác linh Kìa bàn đêm có một vầng hào quang chiếu trên trời, dân viên tùy cho là núi thác có linh thần ngự trị nên mới làm miếu thờ, miếu này làm từ lâu lắm rồi, trước bằng gỗ, cách đây nửa thế kỷ xây lại bằng đá trắng tìm được ngay trong vùng này. Ai nấy trông sang qua thấy có một vầng hào quang mờ mờ như một vệt trăng khuya, chiếu thẳng lên không, coi rất lạ mắt lấy sắc truyền đám người a phòng đứng đại bên sườn núi thoại đoàn cùng bọn đại sơn vương võ bình thần vòng sang cả bên khu miếu sơn thành sơn núi này ít cây cối quanh miếu có mấy cây đại lớn trồng đất cổ kính đứng trước cửa miếu nhìn sang cách một cây vực hẻm chừng năm bảy thước thấy còn thác linh lưng chừng đổ xuống thác sang khí nước lạnh toát vực sâu hun hút như miệng còn mãng xà há đớp luồng thác đổ thật đỉnh trong thật hùng vĩ khiến lòng người càng nhẹ đi nhiều nỗi sầu cõi thế nhỏ nhen. Tề sắc đưa mọi người đến trước tòa cổ biếu trò sang núi Linh hỏi mọi người có vị nào biết tại sao ngọn núi ta kia ban đêm lại có hào quang chiếu lên như vậy không? Mọi người đang quan sát núi Linh chưa ai nói gì. Đại sơn vương đến bên cạnh tây sắc nói nhỏ phải tất cả công trình kiến trúc cụ a phòng đều do vầng hào quang kia mà ra chăng, Tây Giác vụt ngó Đại Sơn Vương ánh mắt đầy kính phục kêu lên, chả bấy lầu tiền hạ vẫn đồn chúa tập vạn Đại Sơn thông minh mẫn tiệp khác người, giờ quả tiếng đồn không sai, giờ Tây Giác phải mất cả tuần mới khám phá ra nổi, giờ xin bởi tất cả vào trong miếu lời vừa dứt bỗng nghe tiếng chó sói rủa vang rồi thấy bốn năm con sói đầu đàn hồng cầu quẩy của tây sắc bạc cao lan từ dưới núi chạy sọc lên hướng vào miếu trù đề thề bạc cao lan bột thấp giọng sân cầu đánh thấy hơi người lạ trên miếu chắc trong miếu có người tây sắc cao lan ra hiệu sân cầu mới không trù nữa miếu vắng lặng không tiếng động sinh vật đại sơn vương xoà tay phát điện kình xoà trước mặt một đường bán nguyệt bất thần vùng quát lớn, ai trong đó đêm khuya muốn vào miếu làm gì, im phằng phắt tướng núi lại hô, nếu không lên tiếng ta chém chớ có trách. gươm mèo tộc chém xả vào một đường mạnh như vũ bão, lưới thép chạm té lửa, võ minh thần từ ngoài vọt vào nói nhỏ nhỏ, gươm lớn cổng điện lách huynh trưởng để em dứt lời chàng trai rút xoạt cặp tiểu kiếm đồng quân chém vèo véo vào trong lồng miếu tối lưỡi thép chứa kính vũ hành hàn nhiệt một nóng như lửa đêm một lạnh như bằng đảo xoan xoạt trong lồng miếu hoang như xé lụa thình lình nghe chám chát có vật chạm kiếm khí tiếp liền tiếng người kêu tru trú như giọng kinh ôi chao đứa nào đấy gây sự chém tao như vậy tẩy sắc quát ai đó đang đêm sau dám phạm biển thác linh ra mau Tiếng ai cười sẵn sặc Ai đó? Nghe tiếng quen dữ à? Phải tiếng mà vừng sắc không? Ôi chao À phòng phát cháy! Tây gầm đại tấn công! Chúa sải làng còn sống được sao? Tây sắc đại đạnh lồng! Già mau! Sao dám lẩn mò vào miền cấm địa? Tiếng tròn cười ré! Cấm địa ư! Hà hà! Của trùng tiền hạ! Đứa nào biết thì làm chủ! Ta tưởng chúa sải làng thác rồi nên mới chiếm lính! Giờ phải người còn thọ! Của quý tỷ chia đôi! Nếu không tích! cắt làm một tiếng định hơn tuờ càng tốt, mà vương hô ra tiếng dị hô vào, bất thần liền hai luồng kình phong từ lòng miếu bay ra quật tốc cửa miếu, đại sơn vương nổi giận đánh bột phản phong vào chặn lại, bắn bốc theo một trái hỏa pháo sáng loà, võ minh thần vừa toan chém xả vào miếu, bỗng nghe tiếng quát khoan tào ra rồi phía hậu cung có một bóng phương phi vọt ra đứng sau cây cột đá dưới ánh hỏa pháo lập lè sáng rực hiện ra một đạo phương phi trả ngũ tuần mặc áo gấm nam cúc đại đoá đầu đội khăn xếp hai mắt tinh nghịch như còn nít đổ bác thần vừa thấy mặt người áo gấm cúc đại đoá võ mình thần vùng kiều sừng sốt đổ bác thần kia vua cờ bạc đại mò tới miếu hoàng này làm gì tưởng đạo tiên sinh đang gây sự tò mò dưới phố chứ Người trong miếu chính đáo thần đổ bác, lão ẩn sau cột hậu cung ló đầu ra, thấy võ minh thần đứng với tây sắc, đại sừng vương bất giác kêu lên sừng sốt cực độ. Ôi sao, tưởng ai hóa cho người bạn trẻ thần nhũ hoa, ôi chao đềm nọ trên chuyến tàu phú thọ yên bái, người anh em, vô đầm non con gái tầy gầm, ngồi trong toa nhài nhũ, lão đổ này thấy chuyện đổi đời, đã muốn giải nghệ, ngồi cười cho sướng mồm nay mò đến miếu hoàng lại gặp người anh em đi cùng thầy sắc như trì kỳ lại cả thần xạ vân nam kèm bên ôi trao chuyện đời sắp ngửa như quay đạt lão đồ này lại muốn chơi mấy cành xỉ phé rồi sâu vạn cổ điên đầu vẹo cổ ha ha minh thần nói lớn đồ bác thần chuyện còn uẩn khúc mỗ đâu có phải là nhũ hoa thần lão tiên sinh tới đây làm gì đó? đồ bác thần rút trong bọc trong bộ đồ nghề sóc đĩa thứ bát có âm đại như tiếng đàn trai lão sóc điền hồi tấu ê a phụng cờ đồng phụng cờ bạc phụng đồng đổ bác nhập vào con bạc làm một canh người anh em tính ăn lầm thua vô ý mất tiền tây sắc mà vương làm một tiếng được ăn cả ngã về không cầm đỏ ăn không kịp minh thần bước vào bảo đồ bác thần không phải nơi mở sòng bạc tiền sinh bảo đây làm gì? Nam đổ cười sàng sạc, thần nốc, thế người anh em đến đây làm gì, chia đôi nhá, à, còn thần xạ vân nam, tây sắc, thôi chia tư, lão đổ này ăn một phần thôi, một phần kho vàng tác linh, đủ quý rồi đấy. Mình thần ngạc nhiên quay nhìn, tây sắc ma vương trầm lời, tòa hoang miếu thở thần hoàng kim, tác linh này chính là kho vàng vù giá, vàng trong ruột núi, đêm chiếu hảo quang, cùng à phòng xây nên cũng nhờ vùng tác linh này. Mãi lúc đó, võ mới hiểu đời đại sơn vương nói hồi nãy, quay vào phía độ bác thần mà vườn cười mà bảo, làm đổ, lão sẽ có phần vàng, nhưng giờ hãy tạm lui, Tây giác có chuyện riêng muốn nói. Không thể tả nổi vẻ kinh ngạc của vua cờ bạc này, ông ta sốc cả khăn xếp gái đầu là ôm đổ nghệ gọn lớn, hồ đi đâu, ra mày, canh bạc này khê rồi, ra đi. Thế là hơn chục bóng người mặc áo the khăn đóng trong dòng miếu chảy ra, ngơ ngác coi đúc bọn cờ bạc bịp, cả đám ra ngoài cửa, lại một phen trợn mắt thấy bọn đơn âm, đủ mặt đứng đó, lão ghé tai hỏi quản kinh, nhưng quản kinh ngậm miệng chẳng ai hé môi, tây sắc Tháp đuốc đưa cho thần dạ, thần võ vào hậu cung, vách tường dựng đứng thì rất đổ bác thần cũng mới mỏ tới, chưa khám phá ra, tay sắt giật một cái chốt bí mật, mở ra một cửa hầm đen thui sầu hùn hút, mỏ vàng trong ruột núi, đường hầm ăn thông sang bền thác tinh, mỏ này vàng ra nhiều cục vón cục đại to bằng trái cam, nguyên chất phần lớn, chỉ trở qua đã dùng được công như quảng vàng. Đào Văn Dũng hãy thầy cha khai thác vàng phát cho đám thủ hạ mỹ nữ a phòng làm tiền về quê làm lại cuộc đời dứt lời mà vừng đóng luôn cửa hầm cùng thần Sa thần võ quay ra ngoài miếu. Đứng trước khủ miếu nhìn về hướng đông hắc giang quanh cỏ uốn khúc, xa xa là cung động A Phòng đang cháy, ngọn lửa sinh phong ảo ảo đã hạ nhiều sức nóng, nhưng vì dưới A Phòng có nhiều hồ lạnh, mạch nước mỏ đất đèn, vẫn phụt lửa xanh lừ, khét lẹt tản lửa đốt rừng bay đầy trời tặng sế núi tây từ mấy ngả tiếng tù và phan động các đám tàn quân đồn thổ đồn thủy đang đứng đầy sườn núi một bên là các bảy mỹ nữ các cung việt a phòng ai nấy mặt mày giáo giác vẫn chưa hết kinh hoàng sừng sốt trước biến cố kỳ dị xảy ra nhiều tên quân đen còn mang thương tích đầy mình sau trận tử chiến cùng với lính tây gầm nhiều tên ta bị lửa đím cháy cả quần áo lẫn vào trong các đội quân đen trùm cả mặt là những toán lính hồng cầu quẩy đeo súng ống dường người thực ra đây cũng chỉ là những toán xung kích cao thủ giỏi kinh công mằng lốt sơn cẩu, giây phút lại thấy mấy mụ dạ xoa dẫn tới hàng đàn sơn cẩu sói bị lửa chạy tán tàn vào rừng. đứng trên cù miếu nhìn xuống dưới trăng tà, quân thú của ma vương vẫn còn đầy đàn, tuy đã bị chết khá nhiều, lực lượng này vẫn dư sức làm đảo biến thiên hạ. Im lặng mênh mông, chỉ có tiếng thác đinh đồ ào ào hòa với tiếng thác dưới sông tạo thành một thứ âm hùng tráng, gợi cho lòng người những giấc mộng dọc ngang trời đất, nhưng thông cảm với sự tàn tạ của một công trình lớn lao vừa đổ nát, Võ mình Thần bất giác thở dài, khẽ bảo Đại Sơn Vương, huỳnh trưởng Có đời này thật lắm chuyện tang thương oan uổng trớ treo, tổ phụ mẫu chúng em một đời hy sinh vì được chết đi, mộng chẳng thành vài nắm xương tàn trên rừng thiên nước động Sẽ em một đời nuôi trí lớn, một tay gầy dựng cơ đồ, mộng lớn của người, tan tành trong khoảnh khắc chỉ vì em. Đại Sơn Vương đặt tay lên vai thần võ khẽ bảo, tất cả đều do mạng gió, đất có tuần nhân có vận. Xưa này, vận bại thành không qua số mạng hiện đề hãy nghĩ tới luật nhân quả, lời vỡ bương bỗng nghe tây sắc dịch đứng sau lưng từ lúc nào mà bảo chúa thập vạn đại sơn nói đúng đấy, xưa nay gieo nhân nào được nhận quả đó, việc bưu đồ đại sự là việc nhân đức ngay lành phải theo chính đạo, nếu dùng cách giữ là gieo nhân giữ tất phải nhận quả chẳng lành, cha mẹ đại trí hấp luyện kỳ công ít gửi chưa thấy, này mắc vong oan nhiệt là đúng lắm. Vợ thác quan, thân hình hóa sói thọ thương tán lực, vỡ cơ đồ, tình phu phụ chẳng còn, gặp lại con công vật nào đoàn tụ, đó là những quả chẳng đành, cha phải nhận vì đã gieo nhân xấu. Này cha hỏng việc, mà con lại thành công, đó là chuyện tái ông thất mã. Hãy coi đó là tấm gương chớ thấy làm buồn. Rất lời, ma vương bèn quay lại, truyền nhũ hoa thần, đèo nguyệt kiều, thương bàn trong biếu ra, đặt tượng ảnh di hải cầm phi phụng lên đó, bà thóc mấy nén hường nghỉ ngút. Đoạn đảo đảo tiến ra bên gảnh đá, gần cây đại lớn, giờ tay lên nói lớn. Nghe đây, quân các cung, đàn bà con gái các viện, các người, đến với ta bấy lâu, có kẻ hơn hai mươi năm, một lòng trùng nghĩa, xa cách người thân tích quê hương, không dám tà tháng. Vì sợ ngải hành, suốt bao năm các ngươi cổ sở không được ân huệ nào đặc biệt, nay ta, a phòng này đã bị cháy, ta co cho tất cả về bản quán, ta sẽ ban ngải giải, và mỗi người sẽ được một mớ vàng bạc về lập nghiệp. Lạ thay tất cả đàn ông đàn bà đều nhất đoạt kêu lớn, chúng nô xin theo hầu chúa vương trọn đời, à phòng cháy, xin chúa vương lập cung khác, nô bộc nguyện dốc tâm, xây đắp, dầu chết cũng không ngừng tay sắc giòm xuống đám thủ hạ, mỹ nữ ngũ cung thập viện, hình như có vẻ cảm động, tay vịt cành đại trung, rùng bận nhẹ. Bóng vùng quát lớn, chớ nhiều lời, các người khá bề bản quán và tiêu cơn ác mộng A phỏng đi, còn ta này đã luyện thuật hấp sinh thành công, ta cũng sẽ vào rừng sâu ẩn tích, các người hãy xuống bờ hác giang chờ ngày dài và vàng lộ phí. Hình như cái không khí kỳ dị phi phạm giữa A Phòng đã ăn tỏ mạch máu của đám thủ hạ, mỹ nữ các công viện, hầu hết tuy không mừng vì đoàn tụ với gia đình, nhưng ai nấy có vẻ ngẩn ngơ lướn tiếc lạ kỳ. Tuy vậy, vốn đã quen phục tùng chú Tể A Phòng, cả đám không dám nói gì thêm, chỉ kêu chú vương vạn tuế, rồi tất cả đều phủ phục xuống trào, đoạn đứng lên cuối đầu ủ rũ đi xuống mạn bờ sông, ánh trăng chiếu vàng úa soi từng đoàn người vận lặng né kéo đi, trông như những cây bóng đang đi vào cõi xa xôi nào. Tây sắc giơ tay lên cao và cứ thế bất động, dòm theo bọn đại sơn vương cũng đứng im lặng trầm mặt. Tự nhiên ai cũng thấy buồn mang mang. Ba tay kiều đứng sát trong miếu với dào tòng nữ đèo Nguyệt kiều trông ra nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bông thấy Tây sắc thở vào một hơi khá dài, quay mình lại chậm bước vào chỗ đại sơn vương, thòng quăng đứng phát ra trầm giọng mà bảo cảm ơn thầy trò chúa thập vạn đại sơn, cảm ơn lòng độ lượng rộng như đông hải, cảm ơn đồng âm vã diện can sao đinh phù dung thần nữ, cảm ơn tất cả đã tương họ đèo gặp vòng oan nghiệt, sẵn sàng quên chuyện khủng khiếp hơn 20 năm trường tội ác ma vương. nhưng di vang đè cữu linh hồn với lòng tốt này, tây thất còn biết làm gì hơn nữa. đại sơn vương dịu dàng bảo, quả cần dùng tố này trời đại sáng bóng xế trăng tà rồi thái dương hồng sắp lên hãy quyền dị vãng tu trường định làm gì thở dài tê sắc lẩm bẩm còn làm gì khác nữa cho sói còn làm cách nào hơn là trở lại trừng giả sống đời dã thú để cố quên đi dị vãng gớm ghê nhiều người kín đáo thở dài khẽ trùng mình như đã hình dung được tất cả nỗi sầu khủng khiếp của con người mang dính lốt sói để sống cô đơn lang thang trong từng già giữa bảy dã thú bà tây kiều bọn võ minh thần vùng kêu lên thông không, minh thần tiến lại mà bảo, phụ thân khá bình tâm, còn sẽ đi triệu thánh y mài hòa thông, giải phẫu lấy lốt ra sơn cẩu ra, phụ thân không phải đi đầu cả, tây sắc lắc đầu, hai thứ da đã hòa đàm một vì ti huyết quản thông nhau. Lấy ra được chỉ còn là cục thịt ghê tẩm hơn lốt sói dứt lời trần tây sắc vùng nói lớn cầm phi phụng thác oan hơn hai mươi năm di hải chưa chôn tây sắc làm lễ táng việc thầy không có phường kèn lão tiền sinh làm cấp người đâu rồi có tiếng người vọng khắp đó đây rồi một bóng loà loà từ gành tối phía dưới vọt lên đứng trước mặt mọi người hiện ra một ông già quắc thước nhưng sắc diện như chưa đựng cả nỗi sầu cõi thế buồn đời chính là làm cấp có chuyện gì cần bộ đấy Mã vương lại bảo người thạc oan nếu được nghe kèn nam cấp, hồn chắc được siêu sinh. Kẻ có tội lỗi cho ra đi có kèn nam cấp, cuộc tử đi chắc được nhẹ nhàng. Nam cấp gật đầu, bố lão chưa hiểu chuyện chi nhưng lão cần đến cấp, cấp đầu có quàn ngại. Ôi, cõi đời này cuối cùng rồi không thoát phân ly. Nói xong, lão tiến lại bên bàn thờ cầm phi Phùng đưa kèn lên miệng thổi niệm tiếng kèn vang lên, buồn đủ khủng khiếp như ai oán, như than, như tích phát cả một vạn nỗi sầu dường thế. Ai nghe thấy cũng dậy lòng sầu ghê gớm. Nam cấp mới thổi hết nửa bài kèn, ai thấy nước mắt đã như mưa, tây sắc ma vương đứng trước tượng cảnh cầm phi phụng. lụy chảy dầm dề, tường trừng suốt đời ngang dọc, chẳng bao giờ ma vương được khóc như thế. Đến nỗi thầy trò Đại Sơn Vương là người ngoài cuộc mà cũng tự nhiên thấy mùi lòng ứa nước mắt. Trạng niềm tử biệt, xót xa cho cảnh oan nghiệt trong gia đình người nghĩa đệ. dứt bài kèn thì chính lão nam cấp, mắt cũng đỏ hoe, mà vừng buồn rũ rợi, rút trong túi ra một cục ngải cho võ mình thần mà bảo. Đẻo Văn Dũng, hãy thay ta giải độc cho đám thủ hạ Mỹ nữ A Phòng, cấp lộ phí cho bọn họ về nguyên quán, con là con trưởng. Hãy thay cha mà trong nom lấy các em của con, trong mấy đứa chỉ có đéo Phan kiệt là đứa dại có thể đi theo đường cha đã đi. Mình thần đỡ lấy cục ngải ngừa ngác, nhưng cha định đi đâu? Cha vào trần chứ còn đi đâu nữa? Không, cha ở lại đây với chúng con, bao nhiêu năm oan nghiệt phụ tử chia ly, nay mới gặp lại nhau, xin cha hãy quyền dĩ vãng cho chúng con được phụng dưỡng sớm khuya. Nguyệt Kiều, sao lòng nữ cũng đền tiếng khẩn hài, nhưng Tây Sắc không nói gì, chỉ thở dài. Cha mong các con hãy cố quên chuyện lầm lẫn trước đây, chật quay nhìn lại hai chị em thần nữ bà Khao Lan, Tây Sắc trầm lời mà bảo. Văn Dũng, số con cũng như số cha, thường gặp duyên kỳ, hãy trông gương cha, đừng phụ người tri kỳ. Cả đám tự nhiên cúi đầu lúng túng, nhưng Tây Sắc đã bước lại chỗ bà Tây Kiều đứng mà ruồn giọng. Hơn hai mươi năm nay, Ma Vương đã làm khổ bà, bà tuy ghê sợ vẫn giữ một lòng mình chính, tấm lòng ấy cảm động đến quỷ thần, giờ bà có quyền nghĩ đến đời của bà, Trần Hùng đã bực trượng phu, có thể giúp bà quên những năm dài khổ sở vì tôi. Bà Tây Kiều khóc hòa, nhào tới ôm chậm lấy Ma Vương. Đèo Văn lang ông đoạn trí rồi sao? Sao có thể nói những lời đau đớn như thế? Không không, ông đừng đi đâu cả, mẹ con tôi sẽ săn sóc cho ông, quên hết chuyện oan nghiệt thảm thê đã làm chúng ta đau khổ. Giọng đầy thành cẩn, Tây Sắc đại bảo, Tây Kiều, bà đã khổ đời thanh xuân vì Tây Sắc, nếu có thương tôi, để tôi yên giả ra đi, hãy nghe lời tôi nói, bà cũng chưa giả đâu. Không, không, ông đừng nói lời đau đớn đó, tôi tuy tình đầu tan vỡ, nhưng từ lúc đấy chồng, chuyện xưa đã theo nước chảy, Trần Hùng đối với tôi như hai người bạn thương nhau, này ông mắc họa, ông đi đâu tôi đi đấy, chị Phi Phụng chẳng mày đã mất, A Phòng giải tán, trên đời này ông chỉ còn tôi, tôi không để ông đi một mình đâu. Tây sắc mà vương không nói gì nữa, bỗng mà vương ngửa mặt nhìn trời mà than a trăng xế tà bóng trời cao lồng động cuộc sống chan hòa ai cũng sợ đi xưa ta cũng sợ ra đi vào tĩnh mịch nhưng giờ không sợ miền tịch mịch nữa tự nhiên tay sắc nhanh nhận các thường bất thần nhảy sổ tới bồ đuôi lấy di hài cầm phi vọng có mấy người khác thấy ra lên giật mình xẹt tại giang tay định cản ma vương nhưng ma vương đã chụp được gói di si hài lật xuống lùi rế dưới nách bình thần tay kia vùn nghiến đấy ngọn tiểu kiếm đông quân cắm sau vai thần mà bắn bọt mình ra ngoài sau lưng ma vương là vực thẳm dưới bên ngọn thác linh đồ ảo ảo xuống bụng sầu hút dòng hắc răng biên cuộn cuộn dưới trăng vơi nhiều tiếng rét gọi bóng người đổ xô ra mà vương xoay sau cây đại vụt ngửa mặt cười hét trời cao lộng lộng trăng xế biên thùy cầm phi phụng đã về đón ta ta còn chết gì có thế hà hà một kiếp nhân sinh núi dương sồng máu dọc ngang đất trời cuối cùng vẫn kiếp phủ du anh thép nhoáng lên tiếp theo một tiếng chát chét lửa cả nửa ngọn kiếm đông quân đã cắm tập sâu vào trong bụng của ma vương xuyên qua mấy lần giáp sắt ra sườn cẩu tay mà vương đùn dữ dội, tiếp theo tiếng chát kéo dài, lửa xanh té, lập lè, dọc tự trên xuống, mà vương hét lên một tiếng, ném vụt đũi kiếm sang bên mà cắm phập vào một thân cây cạnh võ minh tẩn, hại bàn tay móc sâu vào trong bụng, giật một cái mạnh, ánh trăng chiếu chích, máu phọt tung té, ai nấy ròm ra, đã thấy bụng ma vương mở bành ra, dập sắt đốt thú cong veo, ruột gan ma vương sổ ra một đống. Nhiều tiếng người kêu rú lên kinh hoàng, mà vương vẫn đứng thẳng, hai bàn tay máu me đỏ lòm, giật soạt gói di hải, mở tung, vải bọc da sáp rớt xuống, phạch, rục, di hải cầm phi phụng sổ tung, lờ lửng, trước mặt của ma vương, mình buồn thóng, tay trần cũng buồn thóng, cái túi da người lùng đắng đu đưa, tóc chảy dài chấm gót. Ma vương ấn mạnh đầu thay ma vào bụng, nhồi mình mẩy tay chân, nhánh mắt chỉ còn mớ tóc đen. Khi mớ tóc nhồi nốt vào bụng, tay ma vương đã run rẩy vì máu ra lình láng rồi toàn thân cũng run bắn. Ma vương trợn ngược mắt nhìn vào, ai nấy dòm ra, hai con mắt ma vương đã đầy lệ rõ, bất ngờ thay ma vương lao tóc đầu xuống chân thác đến ùm một tiếng chìm nghiệp mất tầm. Bọn minh thần sổ ra, bà Tây Kiều kêu thất thanh, rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý, cả tấm thân tuyệt sắc của bà, công chúa Thái Đen, bỗng đảo đảo một cái, đâm cổ xuống chân tác, đến tõm mất tầm thẹo. Bốn vể im lặng, chỉ còn tiếng kèn nam cấp, nổi chìm ồ ề thế thảm, nất nghẹt tang thương. Một biểu chiều nhạt nắng, trời lại nổi gió vàng hưu hắt, lá biên thủy xảo sạc thu phong. Có một bóng người chít can xô, cưỡi con ngựa đen, đi theo bờ nước lên vùng Thác Linh, đứng bên cạnh nhìn xuống vùng hát Giang. Bỗng từ đâu, có một cô gái cưỡi con veo đen đi tới, lặng lẽ như cây bóng. Hai người nhìn nhau, cùng lấy ba cái vòng, một xuống vùng xoáy, ném xuống đó, rồi hai người chia tay hai ngả chàng trai ngược đường lên biên thùy bỗng nghe tiếng động chăng ngẩng lên cho núi vân nam và thòng quang đứng đó võ mình thần hiền đệ đi đâu ta biết một nơi có thể giúp em khuây khỏa nỗi sầu đó là xứ phủ dung thiết kỳ quay đầu đi về hướng apu trải miền bà biển giới Mấy tháng sau, đã có một chàng trai mặc áo đại trắng ngồi trên đưng ngựa, ngựa cổ uống rượu đến say mềm. Bỗng có một bọn bốn người, bốn trai, ba gái đều chiết khăn tăng ảo tới. Chàng trai nắm tay nhà bác học, giọng mang mang, đời người nhiều oan trái, sống thanh thản với tấm lòng nhân ái.